Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 442 tinh không bắt lấy thú thuyền cùng tạ thanh ca chiếc thuyền này phi thường to lớn. Chỉnh chiếc phơi bay thiết ô sắc. Phía trên còn có một tầng vô hình lồng ánh sáng màu xám bao trùm toàn bộ thuyền. Khiến nó ở màu đen trong tinh không hoàn mỹ không tiếng động tiềm hành đến. Bất quá vẫn là có thể nghe thấy. Trên chiếc thuyền này, có một cổ nồng nặng mùi máu tanh. Thân thuyền rất nhiều địa phương đều có lỗ lớn. Thậm chí một ít có chất lỏng màu bích lục chính đang từ từ ăn mòn thân thuyền. Tuy nhưng đã hết sức có một lăn tăn dung động năng lượng ở tu bổ. Nhưng là chất lỏng kia tựa hồ tính ăn mòn cực lớn. Tu bổ cực kỳ chậm chạp. Giờ khắc này ở bên trong khoang thuyền. Nằm suốt trên trăm đầu hình thù kỳ quái hung thú thi thể. Bọn họ toàn bộ đều dài hơn lớp vảy màu đỏ. Màu trắng bệch móng nhọn Còn có ba cặp cánh chim Cái chán còn có một cây trường mãn trông độc xác Bọn họ mỗi một đầu đều có một cái lỗ máu tựa hồ có thứ gì bị đào đi nha Tuy toàn bộ tử vong Nhưng từ trên người Hay lại là có thể cảm nhận được Bọn họ khi còn sống cảnh giới Tối thiểu đều là niết bàn cảnh Tục xưng yêu hoàng cảnh Với hỏa toan một loại cảnh giới Thoáng cái có thể săn giết nhiều như vậy tinh không hung thú đủ có thể thấy trên chiếc thuyền này thực lực rất cường đại. Trên thực tế, này đúng là một chiếc săn bắt tinh thú thuyền. Cái gọi là tinh thú, là không giống với trong tinh không các cái vị diện chung yêu thú, mà là trực tiếp sinh hoạt tại trong tinh không yêu thú. Cái gọi là vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn có thể sinh hoạt tại trong tinh không yêu thú, là cực kỳ lợi hại. Cũng kỹ như bên trong khoang thuyền những tử đó đi độc xác la hầu thú Bọn họ mỗi một con Cũng có thể dễ dàng chiến thắng giết chết tinh không trong vị diện Sinh hoạt tại trong thâm lâm ngang hàng cảnh giới yêu thú tám con Có thể nói lấy một địch bát dễ như trở bàn tay Vừa nói như thế Nhân ra trên chiếc thuyền này nằm trên trăm con độc xác la hầu thú Đủ có thể thấy liệp sát giả thực lực thật lợi hại đi Trên thực tế, phàm là trong tinh không sinh hoạt hung thú, cũng xưng là tinh thú. Mà các cái vị diện đều là có danh tiếng, có lẽ bất đồng vị diện, bất đồng văn hóa cùng cách gọi đều là không giống nhau. Chiếc thuyền này là tới từ một cái tên là cửa nguyên vị diện thế gia thuyền bè. Lần này tiến vào tinh không, đặc biệt là vì săn giết độc giác la hầu thú mà tới. Bởi vì độc xác la hầu thú yêu đan cực kỳ trân quý cùng đáng tiền. Dù là những thi thể này. Đến thời điểm cũng có thể làm thành áo giáp thịt vân vân. Đây là bọn hắn tả ra lần này duy nhất nguồn kinh tế. Chiếc này tinh không thuyền. Là bọn hắn từ một cái siêu cấp tông phái cho mướn đến. Ngoại trừ yêu cầu trả số lớn linh thạch ngoại. Còn có lần này thu được một phần ba. Nếu như thân thuyền bị tổn thương. Đến thời điểm cũng cần bọn họ đi tiêu phí tiền tài tu bổ. Không có cách nào tinh không thuyền bọn họ làm không được chỉ có thể dựa vào cho mướn. Tinh thú rất nhiều loại. Bọn họ đều có mỗi người tên. Bất quá bởi vì ở tinh không sinh hoạt. Cho nên mọi người thống nhất đưa chúng nó xưng là tinh thú. Phá phủ trầm chu mướn tinh không thuyền. Vốn chỉ là muốn săn giết một ít cấp bậc thấp tinh thú là được. Tóm lại. Ra tới một lần không dễ dàng. Chỉ cần không lỗ vốn là được. Nhưng không nghĩ tới. Lại sẽ vận khí tốt gặp phải độc giác la hầu thú ở tinh không di chuyển. Ở lại phía sau đều là một ít chưa cùng bên trên đại bộ đội người già yếu bệnh hoạn. Độc giác la hầu thú giá chỉ có thể là vượt qua xa bọn họ lần này kế hoạch muốn săn sát tinh thú A. Còn có thể làm sao? Liên quan A. Khi bọn hắn bỏ ra giá thảm trọng. Rốt cuộc tàn sát đám này tinh thú sau Đang ở hết sức phấn khởi tiến hành thu trang Nhưng không nghĩ tới Độc sát la hầu thú vương mang theo một đám trẻ tuổi lực tráng tinh thú trở lại Kia vương thú cực kỳ khủng bố Không nói hai câu Bọn họ lập tức bắt đầu chạy trốn Thậm chí hao phí rất nhiều năng lượng Mở ra mấy lần tinh chui Mới vừa thoát đi Khoang thuyền phía trước bên trong Có một cách tương tự phòng họp địa phương Bốn phía đều có đến đủ loại ván một triển lộ đến bên ngoài tình hình Một ít mặt cùng màu đồng phục nhân vội vã tới Toàn bộ phòng điều khiển làm cho người ta một loại khẩn trương không khí Mà giờ khắc này Đứng ở phía trước Là cả người chặt y Buộc tóc đuôi ngựa áo lam nữ tử Nàng tướng mạo rất đẹp mắt Cơ thể trắng tinh Lộ ra một khuôn mặt tươi cười Dù là chung quanh những thứ kia vội vã lui tới người tả ra Đi ngang qua nàng lúc Cũng sẽ làm bộ như không để lại dấu vết bánh trước nhất mắt Nhưng giờ phút này làm lần này tinh không bắt lấy thú người phụ trách chủ yếu Đồng dạng cũng là tả ra con gái độc nhất tả thanh ca Là cao mày Nhìn phía sau những thứ kia rầm rạp chẳng chịp điểm đỏ Nhìn ra được độc sắc là hầu thú thú vương mang theo bộ hạ hay lại là đuổi theo năm lần bảy lượt tinh chui đã tiêu hao chiếc này bắt lấy thú trên thuyền năng lượng chỉ có còn đang tu bổ những thứ kia chỗ sơ hở hơn nữa khoảng cách cẩu nguyên vị diện hồi tung còn cần nửa tháng kinh không lữ hành thanh ca như thế nào đây đang lúc này một cái sắc mặt tái nhợt bị hai người đỡ người trung niên đi ra người này là tạ thanh ca nhị thúc tạ nhất an bản thân thì có á thánh tô phi lúc trước có thể trợ giúp quyền bè chạy thoát nhờ có tạ nhất an một người độc chiến thú vương nhưng là chịu rồi bị thương rất nặng vạn vạn không dám động thủ nữa nếu không rất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhị thúc dược phục rồi sao nghe được nhị thúc thanh âm tạ thanh ca lập tức xoay người lại đóng cửa những độc xác la hầu thú đó đại bộ đổi hình ảnh. Hướng về phía tạ nhất an hỏi. Tạ nhất an gật đầu một cái. Thoải mái hơn. Bọn họ. Có phải hay không là đuổi theo tới không việc gì nhị thúc. Chúng ta sẽ chạy thoát. Yên tâm đi. Dù sao chiếc này tinh không thuyền. Nhưng là hao tốn một tỷ linh thạch mới mướn đến. Chất lượng là cực tốt. Tạ thanh ca trấn an nói. Tả nhất an nhìn cháu gái, thở dài một cái, đi tới mới vừa rồi vị trí, vung tay lên, mở ra hình ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lục tử, bắt lấy thú thuyền còn có bao nhiêu năng lượng tả nhất an một trận vo khan, sắc mặt trắng bịch, thanh âm khàn khàn hỏi, cách đó không xa một người trẻ tuổi nhất thời chạy tới. Vốn là bắt lấy thú thuyền thuyền trưởng chính là tạ nhất an. Nhưng hắn cùng thú vương đối chiến. Bị trọng thương. Hôn mê mười ngày mới tỉnh lại. Cho nên mọi người liền để cho phó thuyền trưởng tạ thanh ca tạm thời chỉ huy. Tạ lục hướng về phía tạ nhất an thi lễ. Hồi bẩm nhị gia Còn có một thành. Nhiều lắm là lại ủng hộ một lần kinh chui. Có thể đương năng lượng hao hết. Chúng ta chỉ có thể ở tinh không lơ lửng, Từ từ hướng cỡ nguyên vị diện dựa vào. Có thể đường thời điểm chung đến ước sẽ có rất nhiều tinh đạo. Nếu như không có năng lượng. Chúng ta liền tối cơ bản phòng ngự cũng không chống đỡ được. Chuyến này liền đi ra ổng rồi. Thậm chí sẽ vứt bỏ chiếc thuyền này. Nghe xong tả lục báo cáo. Tả nhất an lại lần nữa mãnh liệt vo khan. Tạ Thanh Ca liền vội vàng tại hắn sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nhị thúc, Quả thực không được. Chúng ta có thể bánh lái. Dựa theo tinh vực đồ. Ở thiên bắc ra tốt đi. Có thể đến hắc giác vực. Mặc dù nơi đó. ngươi đang suy nghĩ gì. Chỗ đó là chúng ta có thể đặt chân ấy ư. Đến thời điểm chớ bị nuốt liền xương đều không thừa rồi. Vạn nhất liền chiếc thuyền này đều bị bọn họ đoạt đi. Tả ra chúng ta coi như tán ra bại sản cũng không thường nổi chiếc này tinh không thuyền. Vạn nhất kia tông môn nổi giận. Tả nhất an nhất thời vo khan kịch liệt. Tả thanh ca vội vàng chuyển vận linh lực mà vào bên trong cơ thể lúc này mới hơi chút chậm chậm. Báo cáo nhị ra. Tiểu thư. Độc sắc la hầu thú thú vương đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành. Dựa theo khoảng cách tính toán. Nhiều nhất nửa ngày liền có thể đuổi kịp chúng ta có mở ra hay không tinh chui, lại lần nữa kéo dài khoảng cách có người vội vã bẩm báo. trong lúc nhất thời toàn bộ buồng chỉ huy nhân toàn bộ đều nhìn về tạ nhất an cùng tạ thanh ca hai người. một khi mở ra tinh chui, qua lại không gian, tiêu hao hết cuối cùng năng lượng, đến thời điểm tinh thuyền cũng chỉ có thể ở tinh không từ từ lơ lửng, không đến được cửa nguyên vị diện, tinh đạo khắp nơi, Toàn bộ cố gắng liền cũng quang phí. Có thể không mở ra. Kia thú vương chỉ lát nữa là phải đổi kịp. Đến thời điểm toàn bộ thuyền từ trên xuống dưới nhà họ tạ ba ngàn người. Không có một sống. Lão ra bọn họ lần này nhưng là dốc toàn lực đều đang đợi đến nhóm này xoay mình vật liệu trở về đây. Đang lúc này. Tạ thanh ca cắn răng một cái. Lập tay một cái. Trên trăm cái tinh hồng sắc bảo châu liền là xuất hiện ở lòng bàn tay Chính là những độc sắc la hầu thú đó nổi đan Ta đi hấp dẫn bọn họ Các ngươi bắt chặt rút lui Không được tả nhất an lập tức tự tuyệt Đại ca có thể chỉ có nàng một đứa con gái như vậy Tả thanh ca hất một cái đuôi ngựa Nhị thúc Đừng quên Ta có thể là một vị thánh nhân văn tác gia nắm giữ một tôn thần chi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm bốn mươi ba thần chi ngân ngọc chương bốn trăm bốn mươi ba thần chi ngân ngọc trong kinh không thỉnh thoảng có hỗn loạn mà khổng lồ vẫn thạch chậm chạp nổi lơ lửng phát ra ruột gì tiếng ông ông đang lúc này một chiếc thuyền chỉ lấy linh hoạt tốc độ bước lên đến này vẫn thạch đái trung rồi sau đó cấp tốc tiến tới mà ở phía xa Một tên buộc tóc đuôi ngựa áo lam nữ tử đột nhiên xuất hiện trong tinh không Đối mặt những thứ kia không ngừng thả đại điểm sáng màu đỏ Tả thanh ca cả người cũng tán phát ra trận trận quang mang Từng tầng một màu xanh trắng rung động lấy nàng làm trung tâm mà khuyết tán Mà nàng là liên tục trên người mấy cái huyệt vị không điểm đứt đánh Hai tay thật nhanh ghét phồn áo dấu ấm Sau một khắc Ở trên người nàng Tan nhiên xuất hiện một cổ màu trắng long khí. Đuôi ngựa mà động. Càng lộ vẻ tư thế hiên ngang cảm giác. Chân long bảo thuật tả thanh ca đột nhiên hết lớn một tiếng. Nhất thời. Trên người nàng trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người ba động. oanh bạch ra thịt giống như là biến thành dương chi ngọc. Nàng hoành trong kinh không, mặc dù vẫn là hình người, nhưng là lại ở bắt trước chân long để cho người ta nhìn đó chính là một con sồng. Tạ Thanh Ca năm đó từng có may mắn làm quen quá một vị chân long tộc nhân học cửa này bảo thuật. giờ phút này một khi thi triển ra lực lượng bá đạo chi cực lấy nhân tộc thân thể thi triển mực này bảo thuật đối thân thể tổn thương cực lớn dù sao nàng không có long tộc khí lực nhưng là tu vi và khí thế lại vào giờ khắc này cấp tốc leo lên. Nàng biết rõ mình thân thể chịu tải không được mực này bí thuật, nhưng là nàng còn có một thân phận khác, đó chính là thánh nhân Văn Tác gia, nắm giữ một tôn thần chi. Thần chi có thể ngay tại nàng cần phải triệu hoán thần chi lúc đột nhiên không tưởng tượng nổi nhìn mình mặt bên. Nơi đó không có thứ gì, hoặc có lẽ là bởi vì quá mức hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là mình giờ phút này khí thế cùng Tô Vi. Dựa theo thường ngày mà nói. Hẳn đã đạt đến đỉnh phong. Do luôn hồi cảnh chuẩn đế sơ kỳ trực tiếp đột phá đến luôn hồi cảnh chuẩn đế hậu kỳ. Nhưng là. Giờ khắc này trong cơ thể nàng long khí trợt cấp tốc sinh động. Càng là trước đó chưa từng có sôi sùng sục lợi hại. Tô Vi lại lần nữa leo lên. Đạt tới luôn hồi cảnh đại viên mãn thậm chí trong lúc mơ hồ, có chút hướng đế cấp lên cao huynh hướng. Nàng hồi tưởng lại năm đó vì kia chân long tục nhân nói tới. Ta sao cho ngươi cửa này chân long bảo thuật, là có thể ngắn ngủi tăng lên tu vi của ngươi. Kích thích thân thể tiềm lực, nhưng ngươi tự thân sợ rằng chịu tải không được. Yêu cầu một cách tái thể, mà ngươi thần chi, chính là tốt nhất. Mà chân long bảo thuật gặp ta long tục nhân. Đem sẽ sinh ra hô ứng Nhất là hoàng tộc huyết mạch người Có thể nhường cho ngươi ngay cả tác dụng phụ cũng không có Tạ thanh ca cảm thụ mới vừa rồi vốn là bành chứng thân thể dần dần buông lòng đi xuống Không đau đớn nữa cùng khó chịu Đầy mắt không tưởng tượng nổi Nơi đó có một cách long tục nhân hay lại là hoàng tục Chẳng lẽ là bởi vì mình thi triển chân long bảo thuật hấp dẫn tới được cứu rồi được cứu rồi Hắn nhất định là đợi ở nơi nào xem ta đâu rồi. Có thể hay không không phụ lòng cửa này thuộc về bọn họ long tục bảo thuật. Không thể mất thể diện tuyệt đối không thể bỏ mặt. Tạ thanh ca nhất thời mặt đầy đỏ ửng Ngực lên xuống. Tìm tòi tay. Áo lam phiêu vũ. Chân người kế tiếp lục mang tinh phù sáng lên. Thần chi ngân ngọc ấm trong tinh không. Ở đỉnh đầu của nàng trên. Nhất thời quang mang trùng tiêu. Một cái to lớn màu bạc đám mây chợt tạo thành Xoay tròn cấp tốc Ngay sau đó Một đảo to lớn thiểm điện đột nhiên hạ xuống Sau lưng tả thanh ca Tạo thành một cái to lớn ngân mang thần chi Này thần chi toàn thân trải rồng thiểm điện Là một nữ tính Trong tay nắm lấy một thanh màu đen loan cung Mặt khôi giáp Không nói ra uy vũ Mà tạ thanh ca thân thể là chậm rãi lơ lửng, không có vào thần chi mi tâm. Nhất thời, này tôn thần chi trực tiếp tàn mát ra đế cấp hậu kỳ tu vi. Trên trăm mai màu đỏ thắm yêu đan trôi lơ lửng ở thần chi cánh tay nơi. Thú vương! ngươi muốn cái gì ở nơi này? Có bản lãnh tới bắt khổng lồ thần chi phát ra âm thanh. Rồi sau đó nàng cấp tốc chớp động. Thao túng loan cung. Không có mũi tên. Nhưng kéo một cái chớp mắt, trực tiếp có ba cái thiểm điện tạo thành, rồi sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía độc giác la hầu thú bầy. Thú vương dễ như trở bàn tay tránh thoát, nhưng sau lưng yêu thú, lại có ba đầu phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị bắn chết nổ mạnh, trở thành đen một dạng rơi vào đi xuống. Thú vương nổi giận gầm lên một tiếng con mắt đỏ thắm nhìn những yêu đan đó trực tiếp chỉ huy thủ hạ hướng thần chi đi Mà tả thanh ca là điều khiển thần chi Vừa đánh vừa lui Bởi vì thú vương bản thân có á thánh tu vi Dù là với nhị thúc đối chiến quá Bị thương Nhưng thực lực như cũ không thể kinh thường Với đừng nói còn có nhiều như vậy bộ chúng đây Không có người chú ý tới Liền ở phía xa một khối vấn thạch sau. Tống Nhân cùng Tiểu Hề nằm ở vấn thạch bên trên. Hai đầu người lặng lẽ vươn ra. Lúc lên lúc xuống nhìn bầy thú đối chiến thần chi. Tiểu Hề vẻ mặt tràn đầy phấn khởi, mà Tống Nhân là mặt đầy khổ hoa sắc, chỉ mong đợi đám kia thú chiều đừng tới đây. Đây nên từ thiên đạo. Đem ta phụ nữ đây là đưa đến chỗ nào rồi ngay cả một tọa độ cũng không có. Ngươi để cho ta đi nơi nào tìm lão sư đường môn đi tống nhân âm thầm đem tiểu thiên đạo thật tốt mắng qua một lần. Tùy ý đưa tay qua. Bắt còn đang nhìn vai diễn tiểu hề sau cổ cho kéo qua tới. Chú ý một chút. Chớ bị phát hiện. Có hay không cao nguyên phản ứng tra ý là. Ngươi có thể hô hấp sao tống nhân kéo tới tiểu hề hỏi. Tiểu hề là mặt đầy hiếu kỳ. Hoặc có lẽ là. Từ mới vừa truyền tống tới. Tiểu hề hướng về phía trung quanh hết thảy thật hưng phấn không được. "Không có a, cha ngươi có phải hay không là bực mình a, mặt sao đỏ như vậy?" Tiểu hề thanh âm vui thích nói. Tống Nhân ngồi xổm người xuống, "Ta sợ tinh không không dưỡng khí, bất quá nhìn dáng dấp, chúng ta đều không sao. Về phần ta, là bị tức, các loại người nữ kia đem thú triều hấp dẫn đi, chúng ta sẽ rời đi." Nhưng là vũ trụ mịt mờ này Chúng ta nên đi nơi nào à Tống nhân nhìn chung quanh một mảnh đen nhánh Một trận lo âu Này căn bản là người mù sờ voi a. Vũ trụ bao lớn Hắn chính là so với ai khác đều biết Bất quá lời tuy nói như vậy đến Bị tiểu thiên đạo cho truyền đến chỗ này Nhưng là vừa ra tới Là có thể nhìn thấy một tôn có thể so với đế cấp thần chi Không thể không nói Thế giới bên ngoài rất khổng lồ. Rất cường tráng xem. Càng thêm đặc sắc rồi. Hắn trong nháy mắt có nhiều chút tò mò. Tống Nhân nhìn tiểu hề. Tiểu hề ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời tương cố không nói. Nếu không. Chúng ta liền ở nơi này chờ một chút. Nhìn có quá sang xe ấy ư. Chạy loạn quá nguy hiểm. Mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Đánh hội đồng. Tống Nhân nói Tiểu Hề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao kêu quá sang xe cách này à Chính là nhìn có hay không an toàn người đến Đừng như mới vừa rồi Mang theo nhiều như vậy một đám hung thú quái xòa người Hoặc là ngươi cảm ứng một chút Có hay không ngươi long tộc địa phương Chúng ta cũng có thể đi nơi đó đặt chân Tống Nhân trà sát xoa tay cười hì hì nói Tiểu Hề lắc đầu một cái Biểu môi Cha trên người của ngươi cũng có long huyết Ngươi sao không cảm ứng khổ Cái kia Ta này không phải là không có ngươi thuần mà Ta giả Ngươi nhanh thử một chút Mới tới quý địa Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây Có một người nhà mẹ để tiếp lời sẽ rất dễ làm chuyện Tống Nhân nói Tiểu Hề không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt cẩn thận đi cảm ứng Cứ như vậy một lát sau, nàng nhất thời mở mắt ra, mặt đầy hưng phấn, chỉ một cái hai người ẩn thân vẫn thạch trước, nơi đó tống nhân vội vàng đưa đầu ra. liền thấy trước vị này với một đám hung thú đánh hội đồng thần chi trở lại, chính hướng bọn họ bên này chạy nhanh đến, gần đến giờ bên cạnh, thần chi tiêu tan, lộ ra tên kia có chút hiên ngang áo lam nữ tử, cỡ nguyên vị diện tả ra tả thanh ca. Bái kiến long tục tiền bối ở cách hai người ngàn mét khoảng cách. Tả thanh ca khom mình hành lễ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 444 hoan nghênh nhiệt liệt tống nhân cùng tiểu hề hai người. Chính lặng lẽ né tránh đối phương đâu rồi. Không nghĩ tới nàng lại biết rõ mình hai người trốn ở vẫn thạch sau. Còn chỉ mặt gọi tên long tục tiền bối. Đây là nói ta đây hay lại là tiểu hề hẳn là tiểu hề tiểu hề là chân chính thuần huyết long tục dáng vẻ này hắn giả bất quá kia lôi long tiền bối huyết cũng là hoàng tục tiểu hề ban đầu nói qua trên người mình huyết sống vậy có thể giải trừ long phu nhân tu luyện long đế kinh mang đến gông cùm xiềng xích nếu nhân gia cũng đã phát hiện lại ẩn tàng liền không có ý gì huống chi ở sau lưng nàng đám kia hung thú tựa hồ không thấy cũng không biết bị dẫn tới địa phương nào Hai người bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn hỏi nàng một chút cách này người địa phương. Tống nhân ho khan một tiếng, lôi ghéo tiểu hề, liền chắp tay sau lưng đi ra, một bộ cao nhân bộ dáng Muôn ngàn lần không thể bộc lộ ra bọn họ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Dựa theo thường ngày chơi ga me bộ sách võ thuật. Người mới ra tân thủ thôn. Dễ dàng bị những người đó khi dễ. Dù là giống như đi dạo cảnh khu như thế. Ngươi được làm bộ như này vật kỷ niệm ta biết thực tế giá bao nhiêu tiền. Ngươi đừng muốn làm thịt ta. Mặc dù không biết đối phương là làm sao biết tiểu hề là thân phận của long tục. Nhưng tống nhân cũng không dám khinh thường này bên ngoài nhân. Ở tạ thanh ca thấp thỏm dưới ánh mắt. Gộ về vẫn thạch phía sau. Một người tuổi còn trẻ nam tử đẹp trai cùng một cách đại khái 4-5 tuổi dễ thương cô bé từ từ đi ra. Tạ Thanh Ca cũng chỉ có ở phát động chân long bảo thuật thời điểm, mới có thể suy đoán có long tục người ở phủ cận. Nhưng không nghĩ tới, sẽ là hai người. Rất rõ ràng, Tạ Thanh Ca trực tiếp đưa mắt về phía tống nhân, lại độ nhất hành lễ. Xin ra mắt tiền bối tống nhân cảm thủ trên người Tạ Thanh Ca luôn hồi cảnh sơ kỳ thực lực. Một trận kinh hãi. Nhìn sáng sấp này Tạ Thanh Ca tuổi tác cũng không tính lớn thậm chí kết hôn không kết hôn cũng không nhất định đều đang có luôn hồi cảnh chuẩn đế sơ kỳ thực lực mình cũng mới luôn hồi cảnh trung kỳ mà thôi này cũng đã coi như là vượt qua hắn chỗ vị diện vô số tuổi trẻ tuấn kiệt rồi nhưng không nghĩ tới vừa ra tới liền đụng phải cấp bậc như vậy nhìn dáng dấp thế giới bên ngoài là chân nhân mới lớp lớp xuất hiện đến từ cửa nguyên vị diện tống nhân chứa hỏi Nàng mới vừa rồi tự giới thiệu là tới từ cửa nguyên vị diện tạ thanh ca Tạ thanh ca ngẩng đầu lên nói đúc tiền bối vậy là ngươi làm sao biết chúng ta đến từ long tộc đây tống nhân lại lần nữa hỏi Tống nhân phải xác định Có phải hay không là trên người bọn họ có vật gì không có ẩm núp hảo chính mình Dù sao vạn sự thích đáng tâm Tạ thanh ca tâm lý xét một cái Dù sao ở trước mặt nàng Là không phải phổ thông long tục nhân Mà là trong long tục trí cao vô thượng hoàng tục Vì này long tục tiền bối muốn hỏi Tuyệt đối là chân long bảo thuật lai lịch. Dù sao này môn thuật pháp tuy ở long tục là không phải rất trọng Yếu nhưng cũng là không truyền ra ngoài đứng sau long đế kinh những thuật pháp đó Phải mau giải thích nếu không rất có thể sẽ đưa tới long tục trả thù Hồi bẩm tiền bối cửa này chân long bảo thuật là năm xưa long tộc một vị danh sâm tuyên tiền bối trao tặng ta lúc ấy hắn là ra ngoài làm nhiệm vụ bởi vì ta tả ra giúp điểm bận rộn hắn liền tặng cho ta đây môn bảo thuật tu hành tuyệt đối là chính quy cử nói tới chân long bảo thuật tống nhân nhẹ giọng lẩm bẩm một bên tiểu hề gãi đầu một cái tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại rất nhanh ánh mắt sáng lên Lôi kéo tống nhân Chà Chân long bảo thuật là long tộc cửu đẳng thần thông Tổng tổng chia làm thượng trung hạ tam thiên Lên chức long tức Trung vì hình rồng Hạ vì long thân Mới vừa rồi vì tỷ tỷ này thi triển hẳn chỉ có phần trên phân Bất quá đối với thân thể nguy hại tương đối lớn Đối diện tả thanh ca nghe một chút Càng là chắc chắn không thể nghi ngờ Vì kia sâm tuyên tiền bối cũng từng nói qua. Chân long bảo thuật chia làm ba bộ phận. hắn tối đại quyền lợi cũng chỉ có thể tặng cho một bộ phận. Muốn toàn bộ tặng cho. Đưa cho long tục mang đến lợi ích phải cũng khá lớn mới có thể. Hơn nữa nhưng nếu không có long tục lập hồ sơ nhân thi triển hoặc là học trộm. Toàn bộ long tục sẽ xuất động. Tìm tới người này. Tiêu diệt. Mang hội thần thông long tục toàn bộ bảo thuật chia làm chín cái cấp bậc chân long bảo thuật là xếp hạng cửa đẳng trong vòng càng đi lên bảo thuật càng hiếm hoi hơn nữa cửa đẳng vòng bảo thuật cũng có bài vị chân long bảo thuật là xếp hạng long đế kinh phía sau tiểu cô nương này không chỉ đối long tục bảo thuật như thế rõ ràng còn quản cái này nhìn dáng dấp với chính mình không sai biệt lắm tuổi tác lớn nhỏ nhân kêu cha chắc là long tục hoàng tộc rồi hơn nữa long tộc tuổi tác với nhân tộc phương pháp tính toán không giống nhau nhìn giống như hắn trẻ tuổi nói không chừng so với cha mình tuổi tác còn lớn hơn thấy tạ thanh ca vẻ mặt cung kính dáng vẻ liên tưởng đến nàng nói mình bảo thuật là long tộc nhân dạy cứ như vậy ngược lại là yên tâm hơn nhiều ừ như vậy đào vẫn là có thể cũng được tiểu hề trong lúc rành rối Nếu không cha dẫn ngươi đi cửa nguyên vị diện dài sầu một chút đi Ngược lại những địa phương khác cũng đi dạo Cửa nguyên còn chưa có đi qua đây tống nhân ngồi xổm xuống Một bộ ăn cần dáng vẻ Thấy tống nhân cáo mượn oai hùm tiểu hề trực tiếp lộ rồi một cách đại bạc mắt Thật giống như chúng ta nơi nào cũng không đi đây Mà một bên tả thanh ca chính là sắc mặt vui mừng Nàng đến bây giờ đều nhớ Năm đó gặp phải vị kia xâm tuyên tiền bối. Phụ thân là thế nào nhiệt tình trợ giúp hắn. Cuối cùng quả nhiên. Chính mình được như nguyện lấy được cửa này sở hữu mệnh bảo thuật. Vẫn cùng long tục có giao tình. Chớ đừng nói, hôm nay hai vị này là long tục đỉnh phong hoàng tộc huyết mạch người. Nếu như cha biết lời nói tạ thanh ca nhất thời làm thái độ khiêm nhường. Tiền bối. Chúng ta tinh không bắt lấy thú thuyền ngay tại cách đó không xa. Nếu như tiền bối không ngại lời nói. Thanh ca nguyện ý làm cái này người dẫn đường. Không biết tiền bối ngại nghe được tạ thanh ca nói như vậy. Đưa lưng về phía nàng tống nhân tâm lý vui mừng. Thấy tiểu hề vẫn còn ở mắt trờn trắng. Tống nhân lập tức ở đỡ nàng trên cánh tay nhẹ nhàng bóp một cái. Tiểu hề không thể làm gì khác hơn là miễn cứng lộ ra nụ cười được. Tống nhân nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Đứng dậy tới. Nhìn về phía tạ thanh ca. Nếu như thế. liền có nhiều làm phiền. Tạ thanh ca là vẻ mặt hoan hỉ. Không việc gì không việc gì. Hết sức vinh hạnh. Nhị ra. Tiểu thư nàng không sao chứ. Để cho chúng ta một bang các lão ra rút lui. Lưu nàng một người cho chúng ta cản ở phía sau. Này tạ lục nhìn trên màn ảnh điểm sáng không nhịn được mở miệng nói tả nhất an môi trắng bệnh cao mày chính là không ngừng nhìn đủ loại màn sáng tìm hình ảnh không nói một câu mới vừa rồi nếu như mình tay mau một chút liền có thể ngăn cản cái này mặc cho lý nha đầu tên kia thú vương nhưng là a thánh cảnh a dù là bị chính mình trọng thương cảnh giới tạm thời rơi xuống có thể nó bên người còn có nhiều như vậy yêu hoàng cảnh bộ hạ đây Giờ phút này hắn trước đó chưa từng có hối hận Liền sau đó một khắc có người kêu lên Mau nhìn mau nhìn Là tiểu thư Tiểu thư trở lại thật thật Tiểu thư bên người hai cái kia là ai thật Có người ngoài Nhị ra Đánh khai quang che sao tiểu thư ở hướng chúng ta vấy tay Tỏ ý an toàn Mở ra môn hộ phải Bước vào khoang thuyền Tống Nhân có thể cảm nhận được chiếc này tinh không thuyền không giống nhau. Tựa như một cái sắt thép cử thú một dạng rất nhanh. Rất nhiều rất nhiều người liền đi tới trên bung. Thanh ca, ngươi không sao chớ, tả nhất an bị hai người đỡ, sắc mặt tái nhợt mà tới. Không việc gì nhị thúc, nhị thúc, giới thiệu cho ngươi một chút, vì tiền bối này là, là. Tả Thanh ca ngượng ngùng nhìn về phía Tống Nhân quên hỏi tên tống nhân cười một tiếng tại hạ tống nhân đây là ta con gái tiểu hề tạ thanh ca lặng lẽ cho nhị thúc một truyền âm tạ nhất an thân thể run lên nhất thời mặt đầy kinh hỉ, liền vội vươn tay ra hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt a từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm bốn mươi lăm mời tống công tử xuất thủ Tây Sơn e nơ cơ vâng đổi mới nhanh nhất cho nên các ngươi cũng chưa nghe nói qua đường môn thật sao bên trong phòng nghỉ ngơi tống nhân nhìn một cách ăn mới mẻ đầu ngọt điểm tâm mặt đầy cao hướng tiểu hề sau đó hướng về phía tạ thanh ca cùng tạ nhất an hai người nói tạ thanh ca cùng tạ nhất an nhìn nhau gật đầu một cái tiền bối cái này chúng ta thật chưa nghe nói qua có lẽ đời chúng ta đã đến cửa nguyên vị diện mượn thiên đạo võng có thể dò xét hỏi Dù sao bình thường chúng ta cũng không có chú ý quá. Nhưng đây chỉ là một hy vọng. Thật sự là trong tinh không đủ loại vị diện quá nhiều. Bất quá. Long tục làm thánh tục. Gần như liên quan đến các cái vị diện. Hẳn biết chứ. Tạ Thanh ca đem lời đề vứt cho rồi Tống Nhân. Tống Nhân đại khái đoán được sẽ có được một kết quả như vậy. Vẫn còn có chút thất vọng có thể nghe tới long tộc vết tích trải rồng toàn bộ vì diện lúc tống nhân vẫn còn có chút kinh hãi này long tộc cũng cường hãn đi được có như thế nào lực lượng mới có thể làm được một điểm này nhưng là tống nhân nhìn về phía tiểu hề long tộc nếu mạnh mẽ như vậy kia tiểu hề là chuyện gì xảy ra tống nhân năm đó là đang ở giận dạ hoàng hướng táng hồn tốc lấy được lôi long tinh huyết Mà kia tinh huyết là bị đã sớm diệt tuyệt thượng cổ long mã làm loáng tập họp một chút như vậy. Nói rõ lôi long tại hắn cái kia vị diện đã rất sớm. Sau đó, ở hồng vũ lâm, lôi long từ trên người chính mình hiện lên. Nhìn tiểu hề bạc long thân thể. Lại từ quá khứ một cái thời gian điểm mới đưa tiểu hề tiếp dẫn đi ra. Hóa vì một cô bé. Những thứ này đều là hắn tận mắt nhìn thấy nói rõ tiểu hề tuổi không biết bao nhiêu rồi, có lẽ mười ngàn tuổi, có lẽ hai vạn ba vạn tuổi cũng không nhất định. là chân chính thiên sơn đồng mốt. ở sâu bên trong còn có bốn đại thẩm phán thiên sứ một trong gan pho tượng hiện thân, nàng cũng là đang bảo vệ tiểu hề. thiên linh bộ bên trong, tống nhân đụng phải cái kia bạch hổ nhất tộc lão tiền bối hư ảnh, cái bóng mờ kia cũng dừng lại quá lâu thời gian. Thủ hộ giả hắn tôn tử bạch cốt. Mà cháu trai kia chính là cùng tiểu hề thiếu chút nữa kết hôn. Lúc trước hắn đã từng hỏi tiểu thiên đạo. Tiểu thiên đạo nói khi đó hắn còn đang ngủ say. Thậm chí ý thức đều vẫn là vô chi vô giác. Tốt ít thứ cũng không phải rất rõ. Ném qua hết thảy các thứ này không nói. Long tục nếu lời hại như vậy. Tại sao làm hoàng tục tiểu hề? Sẽ trở thành như vậy bị người lặng lẽ giấu ở sâu như vậy nơi nguy hiểm vì diện. Hoàn bảo vệ môi trường hổ hơn nữa có thể cùng bạch hổ nhất tục nhân thông ra. Thân phận của tiểu hề hẳn càng cao quý lôi long. Bạch hổ lão tiền bối. Còn có hắn tôn xương nhỏ đầu. Tiểu hề. Thiên sứ gan. Chính mình bí cảnh trung. Một người khác xí thiên sứ đế á nhục thân. Những thứ này cũng là chuyện gì xảy ra vì kia bạc hổ tiền bối từng nói qua Không trách ở bên ngoài Xí thiên sứ vẫn là bất tử Nguyên lai là nhục thân trốn ở chỗ này Những lời này bây giờ hắn còn nhớ rất rõ ràng Cho nên Vào giờ khắc này Tống nhân lập tức liền quyết định Mình và tiểu hề không thể cùng long tục có tiếp xúc Tối thiểu phải trước làm rõ ràng tình trạng lại nói đường môn chuyện hắn có thể từ từ đi dò xét dù sao tiểu thiên đạo nói hắn còn có thể giữ vững hai ba trăm năm thời gian rất đầy đủ dù sao hắn mới vừa mới nhìn chung quanh một chút cũng là tràn đầy thiên đạo võng ghê gớm từng cái vị diện mà vào sau đó đi bất quá đều là mỗi cái không nối tiếp cuộc vực võng không có thống nhất sơ vơ tiến vào một cái vị diện Sẽ có tương ứng thiên đạo võng liên tiếp kiểm tra Giờ phút này đối mặt tạ thanh ca lời nói Tống nhân nhẹ lo nhẹ một chút Cái này a Chúng ta long tục dĩ nhiên biết Bất quá lần này ngươi cũng nhìn thấy Ta chỉ là mang nữ nhi của ta đi ra len lén chơi đùa Không có nói cho trong tục Trong tục rất tức giận Nào còn dám thông qua bọn họ điều tra đường môn chuyện Vạn nhất cha được hành tung chúng ta Ứng ép mang về ai làm. Đến thời điểm rồi hãy nói. Nghe được Tống Nhân như vậy giải thích. Tạ Thanh ca tựa hồ có hơi biết. Nhìn ra được. Tống Nhân rất thương hắn nữ nhi này. Hơn nữa tiểu hề rất dễ thương. Long tộc chính là long tộc tiểu cô nương này cảnh giới. Nàng lại một chút cũng dò không tra được. Chà. Chà. Người đem tiểu hắc thả ra đi. Nó cũng thích ăn bánh ngọt. Cái này rất ăn ngon Ta muốn khiến nó cũng nếm thử một chút Tiểu hề đột nhiên nói Tống nhân không còn gì để nói Ở tạ thanh ca ánh mắt nghi ngờ hả Tống nhân vung tay lên Mở ra bí cảnh Hắc hoàng nhất thời liền nhào đi ra Tiểu hề vội vàng cười hì hì Nắm bánh ngọt cho hắc hoàng Cảm nhận được vẻ này không giống nhau khí tức Con mắt của tạ thanh ca sáng lên Tiền bối Tiền bối Ngươi cũng là tác gia cổ hơi thở này. Là chỉ có thánh nhân văn mới có thể may mắn mở ra tới tiểu bí cảnh A. Cùng làm thánh nhân văn tác gia. Tạ thanh ca lập tức liền nghĩ rằng mà ra. Nhưng là nàng nhưng không biết. Tống nhân hay lại là một. Cái đế văn tác gia. Khác lão tiền bối tiền bối kêu. Ngươi gọi liền kêu ta tống nhân đi. Xác thực. Ta là một cái tác gia. Chính là viết chơi đùa. Tống Nhân nói Cái thế giới này cũng không sao tốt ẩn nút Dù sao cũng là nhiều nguyên hóa va chạm thời đại Văn hóa phồn vinh vượt quá ngươi tưởng tượng Tạ Thanh Ca gật đầu một cái Vậy ta gọi ngươi Tống Công Tử được rồi Ta cho là Long Tục không thích sáng tác đâu rồi Dù sao các ngươi trời sinh có có thể so với thần chi thân thể Không cần những thứ này Tống Công Tử có này nhã được Thật ra khiến nhân một chút thân cận rất nhiều đây. Tống nhân khẽ mỉm cười, ngươi cũng đừng hỏi lại ta long tộc chuyện, ta biết cỏng lông nha. Đến lúc ngươi cái này cở nguyên vị diện sau. Liên tiếp lên internet sau. Ta tái hảo hảo nghiên cứu một chút các cái vị diện tin tức. Thời gian cứ như vậy từ từ mà qua. Thoáng một cái thập ngày mà qua. Khoảng cách cở nguyên vị diện cửa vào còn có ngũ ngày. Nhưng bởi vì lần này tóm cắt một chút kinh chui năng lượng Để cho bọn họ có thể thật tốt lơ lửng trở về Hơn nữa những độc sắc la hầu thú đó nổi đan Tạ Thanh Ca còn ẩm dấu 20 viên Ngoài ra hơn 80 viên cố ý nhiễu loạn thú vương truy tập Nhưng này 20 viên Cộng thêm khoang thuyền phía sau những thi thể này Lần này đi ra ngoài Cũng đã là ổn chám rồi Nhưng vào lúc này, bên trong buồng chỉ huy nhất thời lại rối loạn lên. Mất một lúc, cửa phòng liền bị khe khẽ gõ một cái. Tống Nhân cho ngủ say tiểu hề đắp kín mền sau, mở cửa phòng, liền gặp được Tạ Thanh ca đứng ở bên ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng. Thế nào Tống Nhân hỏi, Tạ Thanh ca là hướng Tống Nhân thi lễ trước. Tống công tử, có thể giúp một chuyện ấy ư? Chúng ta tao ngộ tinh đạo Ngươi cũng biết. Những thứ này tinh đạo thường thường cũng quanh quẩn ở một ít vị diện bên ngoài. Sẽ chờ uy hiếp chúng ta những thứ này có thu hoạch thuyền bè. Lần này chúng ta mớn là cửa nguyên vị diện một cái siêu cấp tông môn đạo tông bắt lấy thu thuyền. Phía trên treo cờ xí cũng là bọn hắn. Vốn cho là một ít tinh đạo thấy như vậy cờ xí sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng không nghĩ tới. Lần này sẽ gặp phải cuồng tì. Hừ. Ủa. Vinh, Quy, Quy, U, Tinh Đạo, bọn họ bản thân liền cùng Đạo Tông có thù oán, mà ta nhị thúc lại bị thương. Bọn họ đoàn trưởng Tu Vi có tiểu thánh cảnh, chúng ta xa xa không địch lại, cho nên ta có thể giúp gì tống nhân căng thẳng trong lòng chương. a thánh chi cảnh phía trên vì bán thánh cảnh, ngay sau đó mới là tiểu thánh cảnh. Mình coi như thao túng thần chi Cũng cao nữa là đế cấp tu vi Liền á thánh cũng không sợ tới a Sẽ không như thế xui xẻo Tạ thanh ca là vội vàng nói Bọn họ sợ hãi long tục Chỉ cần tống công tử ngươi hơi chút phơi bày một ít long thân Không cần tự mình xuất thủ Bọn họ sẽ lập tức rút lui Thậm chí để tỏ lòng tôn trọng Sẽ còn hộ tống chúng ta trở lại cửa nguyên vị diện đây Tống Nhân lại lần nữa xứng sờ. Này long tục đến cùng có nhiêu mạnh mẽ. Sức ảnh hưởng lớn như vậy sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 446 hoan nghênh đế văn hạ xuống chín nguyên vị diện trong tinh không. Treo đảo tông cờ xí bắt lấy thú thuyền chậm rãi đi trước. Nhưng chung quanh lại đã có không dưới 20 chiếc tiểu hình kích thước hạm thuyền từ từ áp sát tới. Giống như kẻ săn mồi chính đang từ từ săn. Mà ở phía trước nhất vị trí Còn có một cái trạm trổ to lớn hổ đầu hạm thuyền ngăn trận chính lộ Lớn nhỏ cùng tả ra chiếc thuyền này chỉ không xây xích bao nhiêu Một bộ chờ người đưa tới cửa sáng vẻ Trên thực tế Đợi bọn tiểu để thuyền bè đem vòng vây súng lại sau Chiếc này đảo tông thuyền bè cũng liền thật là bắt sùa trong hũ Dây vào miệng cọp Coi như sau đó một khắc Chiếc thuyền kia chỉ bên trên Đột nhiên ngang một tiếng. truyền đến một tiếng từ đại long hống âm thanh. Ngay sau đó. Tại thuyền thượng không. Một cái cử đại long hình tư ảnh chợt hiện lên. Phía trên miếng vảy lóng lánh. uy thế như vậy. Là rất thuần huyết long tộc uy áp. Trên người long. Còn có sầm sạp chẳng chịt lôi điện lói lên. Một đôi cử đại long mục đích. Cứ như vậy trành về phía trước cuồng tê. Hờn u vinh quy quy u tinh đạo chủ thuyền nhất thời toàn bộ thuyền bè đồng loạt dừng bước phía trước chủ trên thuyền càng là có thập mấy bóng người bay ra cầm đầu một người thật xa liền lập tức thi lễ rồi sau đó hạ lệnh thuyền bè tản ra nhường đường mà lôi long hư ảnh từ từ biến mất đúng như dự đoán Đông đảo thuyền bè tựa hồ tựa hồ vì biểu đạt ái náy Đi theo bắt lấy thú thuyền phía sau Một mực ở hồ tống Thẳng đến mấy ngày sau Ở trước mặt hư vô trong bóng tối Dần dần xuất hiện một cây giống như thác nước màu trắng rung động Tản ra kinh người không gian khí tức Nhưng là vẻ này rất là ôn hòa Hơn nữa đến nơi này Nhân cũng một chút nhiều hơn Tống nhân thậm chí nhìn thấy tốt hơn một chút thuyền bè hoặc là nhân ra ra vào vào. Còn có một chút nửa hóa hình yêu tộc cũng vậy. Ở nơi này bàng đại thế giới. Tựa hồ nhân cùng yêu không có gì phân biệt. Chỉ có đang đối mặt lợi ít lúc. Mới vừa chiến đấu xảy ra. Căn cứ tạ Thanh Ca từng nói. liên cỡ nguyên vị diện. Chỉ có một thiên đạo võng. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng ở trong đó viết. Chia sẻ tin tức mừng kỳ diệu Mà cuồng tì Hơn U Vinh Quy Quy U Tinh đảo thuyền mẹ xa xa từ từ rời đi Mà tả thanh ca cùng tả nhất an hai người Đối với tống nhân càng cung chính Bởi vì lôi hệ long Ở trong long tộc địa vị tựa hồ cao vô cùng Chớ nói chi là hoàng tộc rồi Nhất định phải thật tốt chiêu đãi hai vị này len lén từ trong tộc chạy ra ngoài chơi đùa khách quý. Quá mức trí cương vừa tiến vào cửa nguyên vị diện. Tạ nhất an liền lập tức liên tiếp lên bản xứ wifi cho đại ca phát tới tin tức. Tống nhân là cùng tiểu hề đứng ở trên bung. Nhìn chung quanh thế giới mới mẻ. Cùng với kia dư thừa thiên địa linh lực. Một trận hiếu kỳ. Mà Tống Nhân là rất nhanh từ nơi sâu xa cảm ứng được một loại khác cùng người khác bất đồng Internet. Từ từ thấm vào mà vào. Mới vừa vào đi. Còn không có thấy thế nào. Liền ở trong ý thức nhảy ra ngoài một cái logo. Có hay không dùng đã có tài khoản đất lạ đăng nhập đáy người kế tiếp là cùng hay không tự. Tống Nhân xứng sờ. Còn có này thao tác Tống Nhân đương nhiên phải dùng nguyên tài khoản đổ bộ. Vạn nhất một lần nữa ghi danh phân biệt. Chính mình lúc trước những thần chi đó không có có thể trách chỉnh. Hắn còn dựa vào những thứ này bảo vệ tánh mạng đây. Tống nhân rất nhanh lít rồi là. Ngay tại hắn song tân đăng nhập. Chuẩn bị nhìn một chút này cái vị diện tiêu đề có những tin tức kia lúc. Đột nhiên. Mảnh thiên địa này đỉnh đầu. Một cái cuồn cuộn thanh âm đột nhiên vang lên hoan nghênh đế văn có bản lãnh tới đánh ta a hạ xuống cửa nguyên vị diện hy vọng đối với ngài đây là một trận vui vẻ lữ hành nhất thời rất nhiều rất nhiều người đều ngẩng đầu lên nghe thiên đạo võng thanh âm một trận hâm mộ lại có còn lại đế văn tới cửa nguyên vị diện rồi thật là thật hâm mộ đúng nha còn lại vị diện đế văn một khi đến một cái khác vị diện cũng sẽ bị cấp cho thông báo chúc mừng Tỏ vẻ tôn trọng bất quá cái này đế văn cũng không biết đến từ kia cái vị diện. Khoản này danh thức dậy cũng quá cần ăn đòn rồi. Cắt nếu như ta có thể có này thành tựu, ta tình nguyện làm cái càng cần ăn đòn bút hiểu đều được. Ngươi nói có phải hay không là chúc ta cái sân ga này trên có đế văn tới ngươi suy nghĩ nhiều. Cở nguyên vị diện. Liên tiếp tinh không cửa vào có không dưới trên trăm nơi. Ngươi thế nào chắc chắn còn lại trạm xe không có hắn tới đâu rồi. huống chi. liền trước mắt cái này. Lượng người đi cũng lớn như vậy. Ngươi có thể chắc chắn ai. Còn không bằng tốt nghiên cứu kỹ những thứ kia sách mới đây. Đúng đúng. Ngươi xem những ngày qua tinh phẩm ấy ư. Bọn họ làm nguyên sang. Đổi mới chậm. Nhưng ta đã có đầu mối. Muốn bắt trước một lớp. Sau đó dựa vào đổi mới vượt qua hắn. Đến thời điểm nói không chừng. Vô số người nghị luận âm ỉ Tống Nhân càng là sưởng sốt một chút. Chính mình thân phận của đế văn. Cứ như vậy lộ đi ra ngoài mà tạ thanh ca là vẻ mặt hâm mộ từ Tống Nhân cảnh vừa đi tới. Nhìn lại không có hoài nghi hắn. Cũng không biết ta lúc nào có thể trở thành đế văn. Đó là một quyển sách tột cùng nhất vinh dự a Thật không biết vị kia hạ xuống cửa nguyên đế văn Sẽ xuất hiện ở đâu cách đứng trên đài Đúng rồi Tống công tử Ngươi cũng là lần đầu tiên tới ta cửa nguyên vị diện Nên không phải là ngươi chứ Tạ Thanh ca cười hì hì nói Tống nhân nháy mắt mấy cái Gật đầu một cái Đúng Chính là ta Ngươi có thể tận tình quỳ lại ta thấy Tống nhân nói treo vẹo Tạ Thanh ca ngược lại là cười một tiếng biết tống nhân ở mắt nàng chọc cười tâm tình mình giờ phút này cũng tốt rất dù sao thuận lợi trở lại hơn nữa kiếm bổn không lỗ gia tộc lại có thể sinh tồn một đoạn thời gian này thuyền rơi xuống sau này liền gặp được bên ngoài cha mình tạ tử tấn cùng đạo tông đoàn người tiến vào đạo tông trước người tới kiểm tra thuyền bè bị tổn thương tình huống cùng với nên có bồi thường cùng lấy được con mồi bọn họ cũng có một bộ phận Thanh cả Người không sao chứ Lão nhị Thương như thế nào đây tạ tử tấn tướng mạo cùng kỳ huyên để tạ nhất an đảo là có chỗ giống nhau Chỉ bất quá làm tạ ra người chủ sự Ngược lại là nhiều hơn một tia thượng vị giả uy nghiêm Nhưng giờ phút này quan tâm ra người bộ dáng, Ngược lại là ôn hòa rất nhiều Ta không sao Nhị ca Không phủ sự mong đợi của mọi người Lần này lại có thể chống đỡ đến mấy năm rồi Tạ Nhất An nói Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút Tạ Thanh Ca mới vừa phải nói Tạ Tử Tấn cũng đã trước tiên phong tỏa lại tống nhân cùng tiểu hề hai cái này người xa lạ Trước nhị để Tạ Nhất An đã thông qua tin tức nói rõ sự thật rồi Hắn đi mau hai bước Sau đó thi lễ Tạ ra Tạ Tử Tấn bái kiến hai vị khách quý Nhiều người ở đây nhán tạp Bên cạnh còn có thế lực bàng đại đạo tông nhân kiểm tra Hắn không thể vạch trần tống nhân hai người thân phận của long tục Nếu không Nếu như đối phương mời Hai vị này long tục khách quý nhất định sẽ đi càng khí phái tông môn sửa chữa Chính hắn một tiểu tiểu tạ ra thật đúng là không thể nói cái gì Dù sao liền tiến vào tinh không bắt lấy thú thuyền đều là mướn nhân ra Hai vị khách quý Chúng ta đã chuẩn bị xong ngồi công cụ ở bên ngoài Nếu như không ngại lời nói mời rời bước Trong nhà đã sớm chuẩn Bị xong cơm nước Tạ tử tấn mặt đầy mỉm cười nói Tống nhân không nghĩ tới đối phương lại tốt như vậy khách Hay là chờ đợi một hồi ở đi tìm hiểu này cách vị diện tình huống đi Phiền toái tạ ra chủ tống nhân ôm lấy tiểu hề nói Không phiền toái không phiền toái Mời đi theo ta Lão nhị, nơi này chuyển ngươi lại giúp tổ chức một chút tạ tử tấn đối đã hơi có chút khôi phục tạ nhất an nói. Tạ nhất an gật đầu một cái, tỏ ý đại ca yên tâm, cho cháu gái tạ thanh ca chen lấn chen chút con mắt. Tạ thanh ca lập tức đi phân phó những thứ kia người tạ ra, tránh cho bại lộ thân phận của tống nhân. Mà gót đến nhị thúc đi ứng đối với đạo tông hỏi cùng bồi thường công việc. Ngày đó... Bọn họ đã tới rồi tả ra Một cách phi thường rất không tồi gia tục Một phen tâm sự cùng ở sau Phân phó xong tiểu hề cùng hắc hoàng đừng có chạy lung tung sau liền bắt đầu tiến vào thiên đảo võng Đi tìm hiểu có liên quan này cách vị diện tình huống Bất quá khi tiến vào linh thư Nhìn về phía kia so với lên chỗ ở mình vị diện rầm rạp chẳng chịt số lượng lúc Hay lại là hoàn toàn khiếp sợ thật là tiểu vu thấy đại vu rồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm bốn mươi bảy thiên đạo võng lai lịch tống nhân trước mắt không biết cái này cỡ nguyên vị diện bao lớn nhưng là chỉ là nhân gia thánh nhân văn tác phẩm liền đạt hơn hơn trăm ngàn đế văn cũng có hơn mười ngàn dáng vẻ này hắn cái kia vị diện tựa hồ thánh nhân văn cùng đế văn chỉ có mấy chục mình ban đầu bằng vào già thiên vào đế văn Tường kia bên trên biểu hiện cũng chỉ có 68 cái. Trinh lệ này đủ có thể thấy được bao lớn. Hơn nữa thần chi số lượng. Dựa theo trên mạng thống gây sơ lược. Thì có hơn ngàn tôn. Hay không còn có ẩm núp liền cũng chưa biết rồi. Dù sao nơi này vị diện đều là tương thông. Thỉnh thoảng có còn lại vị diện trước người tới. Nhưng cũng đã là rất lợi hại. Giống như tạ thanh ca này cách nữ tử bản thân liền là một cái thánh nhân văn tác gia tu vi càng có luôn hồi cảnh chuẩn đế sơ kỳ tu vi nếu như bị những siêu đó cấp thế lực cho nuôi dưỡng chẳng phải là muốn trời cao nhìn một chút tiêu đề bên trên các đại tin tức một cái so với một cái kinh khủng so với mình ban đầu ngay đầu cái đề nhất còn kiếm hài hước so hiện nay nhật nói một cái dãy núi xảy ra chiến đấu Tựa hồ có hai gã tiểu thánh cảnh nhân đang đối chiến. Người cuối cùng tự bảo. Phá hủy phương viên ba vạn dặm địa vực. Một cách tông môn ra nội gian trả thù tính hành vi. Phá hủy toàn bộ tàng thư các. Ai ai ai ở tinh không đụng phải một cách tự mình hủy diệt vị diện. Tạo thành lỗ đen cắn nuốt chung quanh trên trăm cách tinh thể. Một cách bắt lấy thú thuyền vận khí kém gặp bán tổ cảnh tinh thú. Toàn bộ thuyền bè có thuyền trưởng một người. Trọng thương trở lại. Một cách một người nắm giữ tam tôn thần chi trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Rất nhiều tin tức. Nhìn tống nhân nồng nhiệt. Giống vậy. Cũng đúng mảnh này thiên địa bát ngát có rồi một cách đại khái nhận thức. Nhưng càng nhận thức. Càng khó bể phân biệt. Tựa hồ lại không thấy rõ. Nguyên vốn cho là mình cái kia vị diện là bị lá che mắt rồi. Tháo ra diệp tử mới phát hiện. Trước mặt còn có một cái lớn hơn diệp tử. Cũng vậy. Trong tinh không nhiều như vậy vị diện. Đi ra sớm nhất vi lại là đang ở mười mấy vạn năm trước rồi. Tuy vậy. Toàn bộ tinh không đều không dò xét xong đâu. Phía sau thành thiên thượng vạn vị diện cách này tiếp theo cách kia đi ra. Nhiều người hơn cùng cường giả gia nhập. Cũng không dò tìm hiểu ngọn ngành. Thậm chí có nhân còn buông lời có lẽ toàn bộ vị diện thật sự dò xét khu vực cùng đã biết cộng lại mới là vùng vũ trụ này một góc băng sơn còn nữa cái gọi là thiên đạo võng dựa theo trên mạng thật sự ghi lại tựa hồ là ban đầu những vị diện đó vừa mới đánh vỡ vỏ trứng dung nhập vào mảnh tinh không này ở tinh không lấy được những mầm móng này bọn họ hàm chứa đại đạo khí tức càng có thần bí khó lường chữ vật chức năng Còn có còn lại, tổng cộng có 12 viên như vậy mầm mống bị bọn họ thật sự phân phối dẫn vào chính mình vị diện. Cho nên, những thứ này nắm giữ mẫu thể vị diện được gọi là chân giới. Những mầm mống này dẫn vào sau, bao trùm bọn họ vốn có thiên đạo võng, chiếm đoạt chiếm giữ, người khác có thể chia sẻ internet tin tức, nhất là sáng tác sau. Bên trong đủ loại bảo vật sẽ được tưởng thưởng. Dù là vô số người sáng tác Trải qua bên trong vô số năm Thiên đạo võng đồ bên trong như cũ nắm giữ Lấy mãi không hết Dùng mãi không cản Có người suy đoán Này rất có thể là đến từ trước nhất cái văn minh sản vật Hay hoặc là Là vũ trụ chỗ sâu hơn Hoặc là một cái khác vũ trụ đồ vật Cũng có nói là vùng vũ trụ này tự mình tạo thành Tóm lại Suy đoán rất nhiều Đến bây giờ cũng mỗi một chính xác thống nhất quan điểm Sau đó Này 12 cái chân giới ở trải qua ngàn năm sau Phát hiện mình chỗ giao diện mầm mống sinh con Sinh ra không giống nhau màu sắc mầm mống Cho nên Bọn họ phái người đem như vậy mầm mống cho đến tiếp Sau này dung nhập vào mảnh tinh không này vì diện Tạo thành chính mình chi nhánh vì diện Cái kia vị diện tác phẩm cùng khen thưởng Cũng giống như chân giới Bất quá có loại nói không nên lời văn học sản vật trở lại Tu bổ mẫu thể chỗ chân giới Ngàn năm sau, nhóm thứ hai mầm mống lại sinh con Bọn họ noi theo chân giới, phái người lại lần nữa phát ra gieo giống Cho nên, một cái kim tự tháp cứ như vậy tạo thành 12 đại chân giới phía dưới Là 24 đại nhất cấp vị diện Sau đó này 24 nhất cấp vị diện Lại bao phủ 48 cái nhị cấp vị diện Này 48 cái Với cống hiến như thế Tầng dưới chót nhất những thứ kia nắm giữ internet vị diện Tác phẩm tạo thành văn học năng lượng tu bổ bên trên nhất cấp Phản hồi bên trên nhất cấp Sau đó lên nhất cấp lại đến tốt nhất nhất cấp Như vậy khiến cho trước mặt vị diện vô luận là tác phẩm Cường giả số lượng Vì diện tự mình phát triển Thiên địa linh lực Nhân viên số lượng đều phải so với hạ nhất cấp cao Bên trên nhất cấp yếu So với trung bình Mà vì diện ở một khi có mầm mống sinh hạ sau liền sẽ sao cho những thứ kia có trách nhiệm tông môn Do bọn họ phái người đi ra ngoài Tìm thích hợp đầu phóng tân internet mầm mống vì diện Những người này được gọi là người mở đường Dù sao hiện tại ngoài sáng bên trên vị diện cơ bản cũng có rồi Internet. Hoặc có lẽ là có vị diện không thích hợp đầu phóng mầm mống. Internet mầm mống nhiều hiếm hoi a Số lượng lại thiếu lại chân quý. Người trung quy không có thể tìm được một cái vị diện. Phát hiện nơi đó mặt mới tạo thành thực vật. Hoặc là đều là một ít đầu ấp ngu si yêu thú. liền cho thả ra. Đỉnh cây sắm a Thật lãng phí. Cho nên những thứ này được trao tặng rồi sứ mệnh người mở đường chỉ có thể tiến vào tinh không chỗ sâu hơn. Nhìn có hay không cách nào vị diện không có bị phát hiện. Sau đó đầu phóng. Như vậy, văn học lực lượng liền có thể đến chính mình vị diện để cho bọn họ vị diện tiến hành khuyết chương. Cũng muốn làm ông chủ. Chờ thu tiền. Này, đó là trước mắt tống nhân hiểu biết quá, cũng lớn đến mức có chút minh bạch. Nói cách khác. Vô luận ngươi phân bao nhiêu cấp. Xuyên qua bao nhiêu con đường. Toàn bộ vị diện thực ra dùng chủ mạch chính là kia 12 cái chân giới chứ sao. Thật là kinh khủng a! Nhiều như vậy vị diện. Đều ở đây 12 cái trên internet sáng tác. Được thường. Càng là mấy trăm ngàn năm qua. 12 cái internet đổ bên trong còn không có cho lấy xong. Chỉ là không biết. Này cửa nguyên vị diện ngọn nguồn là kia 12 cách chân giới cách nào mình ban đầu chỗ vị diện Lại vừa là cách nào lúc trước chính mình nhưng là đã tiến vào thiên địa bảo các hậu trường Thấy bảo vật không đếm rồi Hơn nữa lão sư ban đầu nói tông môn khác là đường môn Có thể được trao cho trở thành vào tinh không tìm vị diện Như vậy tông môn ở một cách vị diện hẳn là hết sức quan trọng Rất lời nói có trọng lượng Như vậy thứ nhất cha hẳn sẽ có đầu mối. Hơn nữa cũng không biết ban đầu lão sư Tu Vi là như thế nào. Tiến vào phía xa trong trời sao. Mang theo chân quý mầm mống. Hẳn rất lợi hại. Như vậy long tục lại là chuyện gì xảy ra tống nhân mới vừa rồi cha xét một chút. Nguyên lai like, cái gọi là 12 cái nắm giữ mẫu thể mầm mống chân giới một trong. Chính là long giới. Nó không chỉ có rất nhiều nhất cấp nhì cấp tam cấp vân vân vị diện. Càng là ở còn lại vị diện cũng có giải rác hoặc là thế lực đất dừng lại. Như vậy một cái bá chủ cấp bậc. Tiểu hề rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tống nhân lại lục xoát một chút. Tựa hồ cách này cỡ nguyên vị diện. Coi như là cỡ cấp vị diện cấp bậc. Nó chỗ mầm mống là năm vạn năm trước. Một cái tên là minh mông bát cấp vị diện đầu phóng. Thật sự cha được tin tức có hạn Nhưng cha được Cũng để cho Tống Nhân cảm thấy Đối mặt long tục Tựa như là một cái sâu không thấy đáy đầm sâu Sâu không thấy đáy Không thấy chút nào rung động Xem ra có liên quan tiểu hề hắn còn phải cẩn thận làm việc Tống Đại ca ngươi nghỉ ngơi sao đang lúc này Bên ngoài chuyển đến tả thanh ca thanh âm Tống Nhân đóng internet đứng dậy Mở cửa phòng Là như vậy Tống Đại Ca Ngươi là không phải đang tìm được tử môn ấy ư Cha ta đã nhờ cậy mạng giao thiệp tìm rồi Đảo là tìm được một chút đầu mối Cũng không biết ngài có cần hay không lấy được Tạ Thanh Ca đứng ở ngoài cửa nói Tống Nhân sắc mặt vui mừng thật vậy thì tốt quá Nhanh vào nói nói Có thể lại lần nữa giúp một cái long tộc nhân bận rộn Tạ Thanh Ca cũng là cao hứng Gật đầu một cách đó là đi vào Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 448 tại hạ cổ nhược trần Bái kiến tống công tử theo tạ thanh ca ngồi xuống Tống nhân nhiệt tình cho nàng rót một ly nước Ngược lại làm cho nàng thổ sủng nhược kinh đứng lên Tống công tử Là như vậy Ngày không phải nói Ngày mang theo con gái tiểu hề từ trong tộc trộm trộm ra du ngoạn mà không có phương tiện lộ diện cùng cha tìm ta đem chuyện này nói cho cha sau hắn lập tức liền vận dụng thật sự có quan hệ tìm có liên quan đường môn chuyện thật đúng là tìm được một tia chính là không biết ngài có thể hay không cần dùng đến tạ thanh ca ngượng ngùng nói kia còn hữu dụng không lên đường lý trung quy so với chính hắn một người ngoại lai viên phải biết nhiều ba tạ thanh ca làm rõ suy nghĩ sau nói Tin tức này cũng là cha ta ngoài ý muốn từ một cách làm ăn đồng hành kia đắt được đến. Cụ thể thật giả cũng không biết. Dựa theo người chú bác kia từng nói. Tựa hồ là một cái danh lạc biển tứ cấp vì diện thuộc quyền tông môn. Cái này tử môn thế lực rất lớn. Nghe nói là kia lạc biển vị diện. Chuyên môn dùng để xuất ngoại coi là người mở đường bát đại tông môn một trong. Bất quá nhắc tới cũng đúng dịp. Cái này tử môn chỗ Lạc Biển vì diện, thực ra chính là 12 đại chân giới một trong Tàng Long chân giới thuộc hạ vì diện. Không trách công tử ngài muốn hỏi tử môn. Nguyên lai là ngài Long tộc công việc a, còn lại liền không phải rất rõ. Nghe xong Tạ Thanh ca hỏi dò đạo tiêu hơi thở, Tống Nhân đạo thật là có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ nói tử môn hẳn rất lời hại, không nghĩ tới ở tứ cấp vì diện Một cái cửa nguyên vị diện ở tống nhân này mấy ngày ngắn ngủi hiểu. Đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đại ly phủ Đủ loại số lượng cùng thần chi để cho người ta nhìn theo bóng lưng. Có thể tưởng tượng. Một cái tứ cấp nên mạnh bao nhiêu. Hơn nữa còn thuộc về tàng long chân giới điều này mạc đường. Đến có chút ý tứ rồi. Chỉ là đã hơn 3 năm. Cũng không biết lão sư bọn họ có hay không trở về đến Tông Môn ở đâu khô linh đạo nhân có hay không đã bị sát lão cha bọn họ lại ở nơi nào những thứ này Tống Nhân đều thống thống không biết. Kia lạc biển vị diện ở nơi nào lại nên như thế nào đi Tống Nhân lại lần nữa hỏi. Tạ Thanh ca xứng sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tống Nhân. ngài làm long tộc nhân, tứ cấp vị diện chỗ tinh vực vị trí hẳn biết a. Nhân là chủ yếu trọng yếu vì diện cũng liền kia mấy chục. Không giống đi xuống vì diện. Đều là có chỉ số gia tăng. Chưa từng nghe qua là bình thường. Này lạc biển vị diện làm tứ cấp, lại là lão bài vị diện, hơn nữa trực thuộc ở long tộc chân giới hoàn hạ Thấy tạ thanh ca không đáp lời. Tống nhân lập tức minh bạch quá tới. Vo khan một tiếng. Cái kia. Ta là lười biếng tính tình. Trong ngày thường không quản đến những thứ này chuyện vụn vặt. Nếu không. Ngươi cũng nhìn thấy. Càng không thể nào như vậy tuổi còn trẻ liền có con nít rồi. Bình thường long tộc nhân còn đang là tương lai nỗ lực bính bác đây. Tạ Thanh ca nghe một chút. Lập tức che miệng cười khẽ. Cái này tống công tử sắc mặt bên trên bản liền mang theo có lòng tốt. Tựa hồ không có gì tính khí. Còn có thể tính tâm xuống sáng tác. Cũng đủ để chứng minh hắn cùng quen mình long tộc nhân có khác nhau. Là một cái tùy tính người thật sớm lấy vợ sinh con cũng thuộc về bình thường. Nguyên lai là như vậy. Tống công tử. Muốn đến tứ cấp lạc biển vị diện. Có ba loại phương pháp. Thứ nhất. Chính là ngồi tinh vực truyền tống trận. Nhưng này cũng chỉ có thể truyền tống một nửa. Đến tinh không. Sẽ có đặc biệt chạm cho ngươi lại lần nữa chạy lần thứ hai vượt qua chỉ tiếc cửa nguyên vị diện không có như vậy truyền tống trận phi thường thư thớt lại mỗi một lần chạy tiêu hao năng lượng lớn vô cùng trong ngày thường là không phải ngươi có tiền liền có thể có thể xây như vậy truyền tống trận bản thân liền là không phải rất thiếu tiền bọn họ chủ yếu tác dụng là dùng để cho những đại nhân vật kia hoặc là có chuyện khẩn cấp nhân chạy theo ta được biết Chúng ta cử nguyên vị diện phía trên bát cấp minh mông vị diện thì có một cái Một cái khác phương pháp cũng có chút hao tổn mất thì giờ rồi Ngồi kinh không hàm thuyền Không giống với bắt lấy thú thuyền Đây là đặc biệt chuyển vận qua lại các cái vị diện hàm thuyền Nhưng là thi đơn tỷ như từ cử nguyên vị diện lên đường Chỉ có thể đến tới bát cấp vị diện Muốn đi tứ cấp vị diện Ngươi liền phải tiếp tục từ bát cấp bắt đầu Đến thất cấp Thất cấp đến lục cấp Như vậy tăng lên Nếu như đơn thuần đoán thời gian lời nói Bắt đầu từ bây giờ Thẳng đến tứ cấp lạc biển vị diện Tối thiểu phải hơn nửa năm trở lên Thậm chí lâu hơn thời gian Bởi vì có đến thời điểm người kế tiếp vị diện Hạm thuyền được sửa chữa Kiểm tra Thậm chí một ít trên đường gặp gỡ tinh thú hư hải vân vân nguyên nhân. Ngắn thì hơn 10 ngày. Lâu thì 4. năm tháng mới có thể lần nữa chạy. Có lúc khởi động ngươi còn chưa có ship hạng đội. Về phần cái thứ ba Vậy chính là mình trực tiếp ra tinh vực. Lấy tự thân bước ngang qua tinh không. Đây là những siêu cấp cường giả kia mới có. Giống như ta lại không được. Không nói cần thiết linh lực có nhiều khổng lồ. Có thể hay không giữ vững ta hành tẩu. Chỉ là có hay không lạc đường. Gặp gỡ khổng lồ tinh thú. Đánh cướp. Lỗ đen. Không gian liệt phùng. Không gian phong bảo vân vân vô số không biết nhân tố. Cũng đã để cho ta dừng bước. Tống công tử ngày có lẽ có thể. Nhưng là có tiểu hề này đứa bé. Ta cảm thấy. Nguy hiểm hệ số quá lớn. Trong tinh không rất nhiều đẳng cấp cao tinh thú. Thực ra rất thích long tộc nhân máu thịt. Sẽ trợ giúp bọn họ tiến hóa. Cái kia xin lỗi a Thiếp liền là đơn thuần vì tiểu hề cân nhắc. Nói cuối cùng tả thanh ca tựa hồ cảm giác mình nói có chút khác người. Vội vàng xin lỗi. Tống nhân là lắc đầu một cái, mày nhíu lại sâu hơn. Phương pháp thứ hai. Ngồi xe buýt đúng là ổn thỏa Nhưng hao tổn mất thì giờ cũng quá lâu Ở trên thuyền đợi hơn mấy tháng Thậm chí được 1-2 năm mới có thể đến tứ cấp vị diện Chính mình chẳng phải là muốn buồn chán chết Phương pháp thứ hai 2 ha Haha Ta đi cỏng lông A Chính ta bao nhiêu cân lượng so với ai khác đều biết huống chi Nhiều như vậy tinh thú cùng không biết nguy hiểm đây Như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại phương pháp thứ nhất lợi dụng tinh vực truyền tống trận rồi. Đã có tinh vực truyền tống trận, ở bát cấp minh mông vị diện, chính mình vẫn phải là tới trước chỗ đó đi mới được. Hơn nữa có thể mở ra hay không? Nếu như đến thời điểm bại lộ điểm thân phận của long tộc, cũng có thể đi. Dù sao long tộc bóng người có thể ở các cái vị diện đều có sức ảnh hưởng. Trước đó hướng bát cấp minh mông vị diện hàm thuyền, lần gần đây nhất lên đường từ lúc nào Tống Nhân hỏi. Tạ Thanh Ca suy nghĩ một chút nói. Hẳn là một tháng sau đi. Tống Công Tử. Ngươi nghĩ xong đi minh mông vị diện rồi không? Nếu như quyết định, ta tạ ra nhất định sẽ giúp ngài liên lạc tốt hết thầy. Bao gồm lộ phí. Trên đường thức ăn cùng với những chuyện khác nghi. Nhưng từ lên đường đến đến cũng phải hơn 20 ngày đây. Tống Nhân gật đầu một cái. Ta xác định. Hơn 20 ngày liền hơn 20 ngày đi. Phải đi ngânh mông vị diện. Thử vận khí một chút. Nhìn có thể ngồi một chút cái kia tinh vực truyền Tống Trần à Được. Ta đây phải đi an bài. Kia một tháng này Tống Công Tử cùng Tiểu Hề ngay tại ta tả ra thật tốt nghỉ ngơi lấy sức. Những chuyện khác do chúng ta. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Xin hỏi, bên trong là Tống Công Tử chứ lời còn chưa nói hết con mắt của tạ thanh ca nhất thời sáng lên. Là Lão Sư. Tống Công Tử. Đây là ta Lão Sư trở lại. Ta có thể trở thành thánh nhân văn tác gia. liền toàn dựa vào ban đầu Lão Sư chỉ điểm. Cũng đi ra hình người thần chi. Hơn nữa đừng nhìn ta Lão Sư trẻ tuổi. Nhưng tràn đầy học vấn. Hơn nữa với hạm thuyền bên kia có sao tình. Hắn ra mặt lời nói. Ngày và tiểu hề có thể làm buồn hàng đầu. Có độc lập căn phòng. Tạ Thanh ca cao hứng đứng dậy mở cửa phòng. Tống nhân cũng đứng lên theo cửa phòng mở ra. Một cách đại khái 17-18 tuổi tiểu tử trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Thiếu niên thấy Tạ Thanh ca cũng ở bên trong. Không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thì gặp được Tống nhân. Tống Nhân không nghĩ tới, Tạ Thanh ca lão sư lại sẽ còn trẻ như vậy, không biết còn tưởng rằng là em trai nàng đây. Tạ Thanh ca cao hứng nắm Thiếu Niên cánh tay, sau đó hướng về phía Tống Nhân nói, đây chính là ta lão sư. Tống Nhân hành lễ. Thiếu Niên cũng là vẻ mặt mỉm cười đi chấp tay lễ, tại hạ cổ Nhược Trần, bái kiến Tống công tử. Mới vừa hành lễ, Tống Nhân thiếu chút nữa lảo đảo một cái, chợt ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ ngươi nói ngươi tên gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm bốn mươi chín lại thật là ngươi cổ nhược trần tống nhân làm sao có thể không biết lúc trước ở cửa vương thành chính mắt thấy được chân trời một đời đế văn vẫn lạc là một loại như thế nào tình hình rồi sau đó lão sư mang theo hắn đi thiên ma hải tiếp thu đế văn căn nguyên giải tán thu nạp đột phá cảnh giới Hắn càng là nam hoàng thông cùng Tô Bắc Khâu hai vị thánh nhân văn tác xa sư tôn. Lúc trước hai bởi vì tìm sư tôn thi thể tiến vào thi uyên, một cách trọng thương, một cách bị bắt. Chỉnh mình còn đặc biệt chạy vào yêu vực, hóa thân A Bảo, vào vạn yêu học viện cứu rồi nam hoàng thông một phen đây. Hắn càng bị lão sư năm đó chỉ điểm. Vào đế văn. Càng là tin tưởng lão sư lời nói. Bị lão sư muốn mời ra thiên ma hải. Dếp chết đầu phóng thi uyên cho phân thân bạc du thu nạp khôi phục. Mà đổi vào tay đắt từng huyên để huyền quân chi thi thể hai người. Lão sư lúc ấy nói qua. Cái này đế văn. Chính mình vận dụng bí pháp. Ở cái kia vị diện là chết. Thậm chí thi thể cũng phá hủy. Nhưng lại ở thế giới bên ngoài có thể sống lại. Không thời điểm quá đến sáng vẻ tuyệt đối cùng lúc trước không giống nhau. Dù sao ở cửa vương thành. Hắn vẫn lạc lúc Chính mình còn ở trên trời bái kiến hắn tướng mạo Giờ phút này trọng sinh hắn Lại còn trẻ như vậy Lại có hay không là cùng một người vạn nhất là trùng tên trùng họ Rồi trách chỉnh cổ nhược trần làm tạ thanh ca an sư Ban đầu tùy ý chỉ điểm Để cho tạ thanh ca viết ra để nhất bộ thánh nhân văn Càng là đi ra thần chi Bị tạ ra thật sự bái Lần này du lịch trở lại Nghe tạ tử tấn nói có long tộc hoàng tộc cường giả ở trong nhà nghỉ ngơi, hắn lại làm sao có thể không đến bái kiến đây? Bởi vì hắn còn không bái kiến long tộc chi lớn lên cái dạng gì đây? Nhưng không nghĩ tới, sẽ là còn trẻ như vậy một người. Bất quá nhìn, với nhân tộc không khác nhau gì cả. Hắn còn tưởng rằng hội trưởng hai cái xác đây. Tống công tử thế nào? Ta tên là danh tử này có vấn đề gì không cổ nhược Trần Hiếu Kỳ hỏi. Giờ phút này Tống Nhân cũng là phản ứng kịp. Tỉ mỉ nhìn về phía hắn. Cùng ngày xưa chân trời vẫn lạc hình chiếu thấy lão đầu có cái gì không chỗ tương tự. Ta biết. Tống công tử nhất định có chút hiếu kỳ. Lão sư ngài còn trẻ như vậy. Làm sao sẽ chỉ điểm ta đâu rồi? Tống công tử. Đều nói xem người không thể chỉ. Xem tướng mạo Lão sư chính là một người như vậy Ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi Nhưng ở học vấn khối này So với ta thật sự gặp rất nhiều nhân cúng lợi hại đây Một bên tạ thanh ca đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút lưu túng cười ha hà trở nên cung sung Tống nhân lại lắc đầu một cái Nếu quả thật là cái kia cổ nhược trần Thế nào cũng coi là quê hương người Mới có thể tốt hơn trợ giúp chính mình Huống chi tích niên sư phụ đã từng chỉ điểm quá hắn Mới để cho hắn thành đế văn Dù là lão sư giết hắn đi Phá hủy hắn nhục thân Hắn đều lựa chọn tin tưởng lão sư Có thể đi thiên ngoại thế giới Một người như vậy hẳn là cùng mình đứng ở một đội đi Tống nhân nhìn kỹ một lần Chút nào không tìm được hắn vốn là dáng vẻ Không thể làm gì khác hơn nói Cổ hương xin đừng trách Chỉ là Lần đầu nghe tên ngươi Để cho ta có chút ngạc nhiên Bởi vì ta từng nhận biết một cách với ngươi trùng tên trùng họ tiền bối Cũng bái hắn ban tặng Được nhiều chút cơ duyên Cũng đột phá vốn là cảnh giới Cổ nhược trần cười nói Nguyên lai like là như vậy Ngược lại có chút hâm mộ như lời ngươi nói cái kia tiền bối Đáng tiếc chúng ta là không phải cùng một người. Tạ Thanh ca cũng cười, "Tống công tử, ngài là long tộc người, bị ngài xưng là tiền bối, cũng đột phá cảnh giới, người kia nhất định rất lợi hại. Lão sư ta chỉ là vận khí tốt, với hắn trùng tên trùng họ rồi, bất quá như đã nói qua. Cái này đến thật là có duyên." Tống Nhân nhìn về phía Tạ Thanh ca, Vừa nhìn về phía cổ nhược Trần nói. Ta muốn hỏi một chút. Tạ Thanh ca. Hẳn là ngươi cái thứ ba đệ tử chứ theo tống nhân những lời này nói xong. Vốn là chính lộ với thân thể tuổi tác không tương xứng nụ cười cổ nhược Trần. Đột nhiên xứng sờ. Sau đó nhìn về phía tống nhân. Ngươi là làm sao biết tạ Thanh ca cũng là cả kinh. Quay đầu nhìn về phía lão sư. Trước mặt mình còn có hai người bái lão sư làm thầy có thể lão sư cho tới bây giờ chưa nói qua à. Tống Nhân tâm lý kích động một cái. Hai người nam cũng là thánh nhân văn tác gia lão luyện thành thuộc cổ nhược trần yên lặng nhìn về phía Tống Nhân. Nhưng là không nói câu nào rồi. Không nên, không nên à. Tống Nhân vào giờ khắc này nhất thời đoán tám chín phần 10. Cười nói. Ta muốn xác định một chuyện. Không biết cổ huyên có thể hay không nói ra ngài một người trong đó để tử tên tạ thanh ca cũng là nhìn về phía lão sư. Trước mặt mình có hai cái thánh nhân văn tác gia sư huyên. Bọn họ là ai lại ở nơi nào cổ nhược trần nhìn tống nhân. Do dự một hồi nói. Tô bắt khâu tống nhân trái tim hoàn toàn để xuống. Nam Hoàng thông con mắt của cổ nhược trần chợt co rụt lại. Tống nhân là khẽ gật đầu một cái. Thanh ca Ngươi đi ra ngoài Ta có lời muốn cùng tống công tử Lời muốn nói cổ nhược trần thanh âm Có chút khó tin cùng vội vàng Tạ thanh ca là nhẹ dọn lẩm bẩm Hai vị sư huyên tên Giờ phút này gặp được sư phụ Nghiêm túc biểu tình Lại nhìn một chút nở nụ cười tống nhân Không thể làm gì khác hơn Là hành lễ đi ra ngoài Cũng đóng kỹ cửa phòng Ngươi cổ nhược trần chỉ một cái tống nhân Tống nhân lại lần nữa Gật đầu một cái Nhắc tới Chúng ta còn thấy mặt lần đầu đâu rồi Gia sư Kiếm vô trần cổ nhược trần nghe cái kia ấm tại chính mình sâu trong linh hồn tên Đột nhiên cởi mở cười lớn Tới dùng sức vỗ một cái tấm nhân bà vai Cười cười lại khóc Ở nơi này vũ trụ minh mông chung có một cái quê hương người Chính mình không còn là cô độc Nhanh nói cho ta một chút Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi là thế nào đi ra Kiếm sư nói qua. Lấy trước mắt hắn vẫn không thể rời đi. Đa dụng nhất cực hạn bí pháp mới để cho linh hồn của ta trọng sinh. Giờ phút này cổ nhược trần vẻ mặt kích động. Kéo tống nhân liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đối với cái này cách đoán thấy mặt lần đầu nhân tống nhân cũng không có gì hay giấu giếm. Bởi vì hắn tin tưởng lão sư lựa chọn. Tống nhân liền ngồi xuống bắt đầu từ từ giảng giải. Chủ yếu nói chính là còn có người nào cũng nhân cơ hội đi ra. Lao thẳng đến gần một lúc lâu sau tống nhân mới uống chút nước thấm giọng nói đem đại khái cố sự kể xong. Trẻ tuổi cổ nhược trần liền ngồi một bên cao mày, nhẹ gõ nhẹ mặt bàn trầm ngâm cái gì. Thật lâu sau tinh thần phục hồi lại nói. Không nghĩ tới. Sẽ có nhiều người như vậy tất cả đi ra. Thật là không tưởng tượng nổi. Lúc ấy kiếm sư nói với ta. Bởi vì hắn đã đáp ứng một người điều kiện Yêu cầu một cách đế văn tác xa thân thể làm trao đổi Không nói gạt ngươi Lúc ấy ta đã nhiều năm không ra thiên ma hải rồi Bởi vì thọ nguyên không nhiều Cao nữa là nhiều nhất giữ vững thời gian 10 năm Biết ban đầu chỉ điểm kiếm của ta sư còn sống Có thể ở trước khi chết còn này một phần nhân quả Phát huy điểm dư nhiệt Ta đương nhiên tình nguyện rồi Nhưng là kiếm sư lại nói. Có thể dùng bí pháp để cho ta ở một mảnh thiên địa khác lấy đoạt xá lần nữa sống cả đời. Cũng theo ta nói thế giới bên ngoài. Ta là không tin. Nhưng tin tưởng cùng không tin. Có cái gì khác biệt đâu. Ta còn là dân hiến thân thể của mình. Nhưng không nghĩ tới. Lại lần nữa vừa mở mắt. Thật ở một cách vừa mới chết đi thiếu niên trên người lang lần nữa sống lại cũng thấy được thế giới bên ngoài là như thế nào. dựa theo kiếm sư ban đầu lời nói, không thể tiết lộ có liên quan chút ta vì diện tình huống. ta liền một chút xíu bắt đầu dung hợp mảnh tinh không này cùng vì diện. phía sau chuyện cũng là tràn đầy kỳ huyễn. cổ nhược trần là bắt đầu giảng thuật bắt nguồn từ hắn sống lại sau thật sự trải qua các loại sự tình. Cho nên, ngươi là ý nói, ở đường môn tìm kiếm sư tung tích mất một lúc sau, cổ nhược trần làm rõ suy nghĩ nói. Tống Nhân gật đầu một cái. Về phần tiểu thiên đạo chuyện, Tống Nhân cảm thấy vẫn không thể nói cho. Tìm được trước đường môn rồi hãy nói. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 450 tiểu hề trí nhớ sâu bên trong phong ấm cung cấp tinh không đón khách hạm thuyền. Toàn bộ cửu nguyên vị diện chỉ có bị thượng diện bát cấp vị diện giao phó cho quan phương tông môn. Bởi vì chỉ có bọn họ có này kỹ thuật, có năng lực này. Cùng với đến bát cấp vị diện bị chạm xe tiếp đãi vinh dự. Hơn nữa đường đi tiếp cũng là an toàn nhất. Trên thuyền cũng có đặc biệt phụ trách thủ hộ cường giả cùng cứu viện lực lượng. Dù sao tinh không một nhóm đường xá không biết cùng đã biết nguy hiểm quá nhiều. Mà vừa vặn cổ nhược trần cùng diễn nguyệt môn có sao tình. Không đặc biệt, hình như là diễn nguyệt môn môn chủ con gái thích cổ nhược trần. Điểm này thật ra khiến Tống Nhân không nghĩ tới. Bất quá việc nặng cổ nhược trần này phục túi ra quả thật rất có vẻ ngoài. Ngược lại là cây già nở hoa. Mà diễn nguyệt môn chính là một người trong đó nắm giữ tinh không đón khách hạm thuyền tư cách tông môn. Không trách trước tả thanh ca nói. Nếu như lão sư nói chuyện, bọn họ có thể ngồi buồn hàng đầu. Có tinh mỹ điểm tâm thư thích chủ sở, rất tốt tu luyện hoàn cảnh vân vân phục vụ. Bất quá cổ nhược trần tựa hồ cũng không nguyện ý. Lấy lời nói của hắn mà nói. Tướng Mạo là trẻ. Nhưng tâm tính nhưng là già rồi đâu rồi. Cô gái kia làm chính mình chắc gái cũng dư già rồi. Dĩ nhiên, cụ thể hai người như thế nào phát triển. Liền nhìn chính bọn hắn táo hóa Hắn có thể không xen vào Khoảng cách diễn nguyệt môn hạm thuyền chạy còn phải thời gian một tháng Cổ nhược trần không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi trước cho chào hỏi Mà tống nhân cùng tiểu hề thì tại tạ ra tạm thời cư ở lại Cao văn hóa sinh đất chính là không giống nhau Chỉ là ngắn ngủi qua thập ngày Tống nhân liền gặp được rồi hai quyển tinh phẩm sách vở Một quyển lưu danh sách vở thiên địa hiển hóa cùng thông báo Nơi này văn hóa không khí càng dày đặc cạnh tranh cũng kịch liệt Tống nhân cũng đang lo lắng Chính mình có muốn hay không ở mảnh này thiên địa mới Viết ra bản thân thứ sáu quyển sách Tiểu hề cùng hắc hoàng ở tạ ra coi như là chơi đùa điên rồi Trước sau có tạ thanh ca chiếu cố Dù sao có lúc nàng đến gần tiểu hề cả người huyết mạch tựa hồ đều run rẩy. đó là bởi vì hưng phấn kích động cảm giác. trong long tộc hoàng tộc thân phận chính là lợi hại. buổi tối tiểu hề là ôm tống nhân ngủ, hắc hoàng là nằm trên đất tiếng ngáy nổi lên bốn phía. tiểu hề, ngươi đối lúc trước chuyện sẽ không một chút ấm tưởng sao lại một buổi tối? cơm nước xong, cùng cổ nhược trần trò chuyện sẽ thiên. đuổi hắn sau khi đi. Tống Nhân nhìn ngồi ở trên ghế đầu. Đang ăn cơm sau đầu ngọt điểm tâm. Vui sướng đi lại hai chân tiểu hề hỏi. Tiểu hề xoa xoa tuyết tóc bạc, nháy đen thùi con mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái thật không nhớ rõ rồi. Vậy ngươi đối long phu nhân lời muốn nói long đế kinh cùng với tạ tỉ tỉ chân long bảo thuật thế nào thuận miệng liền đi ra tống nhân cũng là tán gấu hỏi. Tiểu hề miếu môi. Con mắt một chút sáng. Ta cũng không biết. Nhưng là. Tiểu hề trong đầu. Tựa hồ có tốt đa bảo thuật thần thông. Có lúc có thể nhớ tới. Có lúc liền không nhớ gì cả. Ngày đó nằm mơ ta còn nhìn thấy. Bên trong bị phong ấm đủ loại có liên quan long tục thần thông. Không dưới hết mấy chục ngàn cái. Nhưng ta không mở ra. Cũng không đụng tới. Tiểu hề nói cuối cùng. Gãi gãi sau gáy. Tựa hồ có hơi khổ sở. Tống nhân là trong lòng cả kinh. Vốn chỉ là trà dư tựa hậu tán gấu. Giờ phút này tựa hồ hỏi xảy ra điều gì không được đồ vật. Hết mấy chục ngàn bộ long tục thần thông. Một cách lớn như vậy cô bé. Làm sao sẽ nhớ nhiều như vậy nếu tiểu hề nói không mở ra. Cũng không đụng tới. Đã nói lên. Là không phải nàng trước trí nhớ. Mà là có người đem những thứ này cho phong ấm đi vào. Chẳng lẽ bây giờ tàng long chân giới. Long tộc đại bản doanh. Toàn bộ đỉnh phong thần thông bảo thuật cũng không có hoặc là không lành lặn loại nơi này tiểu hề lại giống như một bảo khố như thế. Nắm giữ hoàn chỉnh long tộc truyền thừa làm ra. Tống nhân vào giờ khắc này não động mở ra. Một trận suy nghĩ lung tung. Cảm thấy có chút ý nghĩ hào huyền. Tống nhân nhất thời nở nụ cười. Đi tới trước mặt tiểu hề. Tiểu hề ngươi xem à, trên người cha cũng nắm giữ long tộc hoàng tộc lôi long huyết mạch, tu luyện long tộc công pháp cũng có thể. ngươi cho cha một bộ đơn giản, ta tu luyện thử một chút. cha cường đại, liền mới có thể bảo vệ được ngươi. có đúng hay không có một cách như vậy bảo hộ, ở bên người tống nhân làm sao có thể không dùng một chút? tiểu hề gật đầu một cái, sau đó nhắm hai mắt, thật lâu sau mi tâm tựa hồ có hơi thống phổ cái trán cũng toát ra mồ hôi tống nhân thất kinh vội vàng nói tiểu hề mau dừng lại cha đùa giỡn với ngươi đâu rồi cha không cần theo tống nhân nóng nảy lời nói xong tiểu hề cặp mắt mệt mỏi mở mắt ra khói miệng lộ ra nụ cười cánh cửa kia không mở ra bất quá tiểu hề hay lại là cướp được một bộ cha nhìn Tiểu hề nói xong, nâng lên tay nhỏ, đầu ngón tay có tia tia hoang mang chớp thước, ở Tống Nhân thương tiếc dưới ánh mắt, chỉ điểm một chút ở Tống Nhân mi tâm. Tống Nhân chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lòng tin không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Đây là một bộ tên là cửu anh hóa long thuật thần thông, thuộc về long tộc ngũ đẳng thần thông vòng. So với tạ thanh ca cửu đẳng thần thông chân long bảo thuật không biết phẩm chất cao bao nhiêu cái cấp bậc Hơn nữa còn là đầy đủ nhất Tu luyện đại thành Cực kỳ khủng bố Tống nhân ở tiếp thu hoàn thần thông sau Nhìn vẻ mặt mệt mỏi cẩn thận tâm lý vậy kêu là một cái hối hận Hắn đã sớm đem tiểu hề trở thành hắn thân nữ nhi Sớm biết có thể như vậy Hắn tình nguyện không muốn này thần thông Tống Nhân cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hề ôm đến trên giường. Tỏ ý nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Đắp chăn. Vỗ nhẹ nhẹ đến. Mất một lúc tiểu hề nhíu mày mới chậm rãi lỏng ra mà chừa đường rút vào mồng hương. Ánh trăng từ từ lên cao. Nhìn điểm ngủ tiểu hề. Tống Nhân không biết trên người tiểu hề rốt cuộc trải qua cái gì. Nhưng nàng là nữ nhi bình. Nhất định sẽ đánh bạc tánh mạng đi bảo vệ nàng. Không để cho nàng bị một điểm thương tổn. Dù là cùng toàn bộ long giới toàn bộ tinh không là địch cũng sẽ không tiếc. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ mà qua. Tống nhân ở mấy ngày kế tiếp. Vừa cùng cổ nhược trần trò chuyện phải lời để. Vừa tu luyện tiểu hề cho cửa này cửa anh hóa long thuật. Càng nhiều. Là đem hạ một quyển sách đổi đi ra. Bắt đầu tồn cào. Là thời điểm để cho hắn thứ 6 quyển sách ở thế giới bên ngoài hiện lộ tài năng rồi Theo thời gian tới Tống Nhân mang theo tiểu hề Hắc Hoàng cùng với dẫn đường cổ nhựa Trần cùng với tạ thanh ca người một nhà Đi trước hạm thuyền lên đường sân thượng trạm Nếu Trần ca ca vừa tới trạm Chờ khởi hành đâu rồi Một người sáng sấp thanh tú nữ đứa bé Liền vẻ mặt cao hứng chạy tới vốn là đứng ở cổ nhựa trần bên người tạ thanh ca lập tức che miệng cười khẽ tránh ra vị trí ở cổ nhựa trần bất đắc dĩ dưới ánh mắt cô bé kia trực tiếp tới ôm hắn cánh tay vẻ mặt ngọt ngào nhìn sáng sấp cái này chính là diễn nguyệt môn môn chủ nữ nhi bất quá kêu nhân gia ca ca làm sao nghe được kỳ cục như vậy kêu ra ra phỏng chừng không sai biệt lắm bất quá Cố gắng lên đi, ngươi cổ nhược trần ca ca đã từng có thể là một gã đế văn tiềm lực đại rất nột. Cổ nhược trần có một số việc, không thể đi theo đi trước. Ngược lại là hắn cùng với tạ gia đưa lượng lớn linh thạch làm bát cấp minh mông vị diện. Mở ra kinh vực truyền tống tiền tài. Điểm này ngược lại là giúp hắn ăn tình lớn. Thật sự là đi ra vội vàng, linh thạch ngược lại là không mang bao nhiêu mà tiểu hề là đem Tạ Thanh ca kêu qua một bên. Ở nàng mi tâm điểm biết công phu, rất nhanh, Tạ Thanh ca liền vẻ mặt kinh hỉ, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Bên cạnh Tạ Nhất An cùng Tạ Tử Tấn càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện này lại không bạc băng. Đến đây, Tống Nhân cùng tiểu hề hắc hoàng, làm vào buồng hàng đầu, theo bàng đại hạm thuyền trôi lơ lửng lên. Chạy thẳng tới minh mông vị diện. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 451 đại diễn tiên tông bởi vì có diễn nguyệt môn môn chủ con gái chiếu cố. Tống nhân cùng tiểu hề thuận lời tiến vào buồng hàng đầu vị. Hơn nữa giá cả đều là do tạ ra trả được rồi. Đây cũng là để cho tống nhân thật xin lỗi. Lên thuyền khoang thuyền theo hàm thuyền bước vào tinh không tống nhân hỏi một chút tiểu hề cho tạ thanh ca thứ tốt gì. Tiểu hề cười hì hì nói. Nói là cỡ đẳng thần thông chân long bảo thuật trung hóa hạ hai bộ. Coi như là cho rồi nàng hoàn chỉnh long tục thần thông. Cũng vậy. Nhân ra cả nhà trước sau giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn. tiền tài còn đưa nhiều như vậy. Lại vừa là quê hương nhân cổ nhược trần đệ tử. Coi như là quà ra mắt. Hơn nữa chân long bảo thuật chỉ là cỡ đẳng. Tiểu hề lại toàn phương vị nhớ lại. Đưa nàng cũng coi là giải quyết xong liễu nhân quả. Dựa theo hành trình đến bát cấp minh mông vị diện yêu cầu 20 ngày. Tống nhân sự định ở nơi này 20 ngày liền không đi ra ngoài. Tránh cho đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái. Dù sao có liên quan tiểu hề chuyện hắn còn không có tra ra cái gì. An toàn là số 1. Chỉ là theo bước vào kinh hai thiên thời. Đột nhiên. Chiếc này chở hơn 700 người hạm thuyền một trận run rẩy kịch liệt. Để cho đang nghỉ ngơi tống nhân cùng tiểu hề thoáng cách đánh thức. Rồi sau đó nằm ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong nháy mắt thanh tình rất nhiều. Ở phía xa trong trời sao. Chính đang phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Mới vừa rồi hạm thuyền đi lang thang. Chính là chiến đấu tạo thành khí lãng cho ảnh hưởng đến. Đó là suốt 15 tôn to lớn thần chi ở tham chiến. Đủ loại công kích Tất cả đều hô ở bị phây ở trung ương một con to lớn trên người tinh thú. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết tự tinh không bên kia truyền tới. Tống nhân vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thần chi đồng tâm hiệp lực đối chiến. Đầu kia tinh thú được thật lợi hại. Mới có thể điều động nhiều như vậy thần chi vì nhìn rõ ràng hơn một ít. Tống nhân cùng tiểu hề đi ra bung thuyền. Trên thực tế, bây giờ có thật nhiều nhân đều là đi ra, từng cái mặt đầy khiếp sợ, nhìn phía xa một màn trước mắt, đều có lấy ra lưu ảnh thạch tiến đi thu âm. Đến thời điểm có lưới, liền có thể truyền đi lên, hấp dẫn một lớp fan cùng khen thưởng, mà vốn là đang muốn đổi hàng hướng diễn nguyệt môn lần này thuyền trưởng. Ở thấy trong đó hai tôn thần chi lúc, lại như cũ giữ vốn là hàng hướng mà đi. Tựa hồ không một chút nào lo lắng. Tống nhân nhìn thẳng được nồng nhiệt. Đứng ở trên bung. Đồng sản là buồn hàng đầu một cách người trung niên đột nhiên nói. Thật không nghĩ tới. Lại là đại diễn tiên tông nhân. Có thể đem tinh thú đuổi theo đến cái địa phương này. Cũng coi là lợi hại. Nhìn ra được. Đầu kia tinh thú đã không đường có thể trốn. Sẽ chờ từ từ cắt lấy. Vị nhân huyên này. Như lời ngươi nói đại diễn tiên tông. Có phải hay không là cái kia danh lạc biển tứ cấp vị diện. Bát đại được trao cho người mở đường tư cách một người trong đó tông môn bên cạnh có người nói. Tống nhân lập tức dứng lên lỗ tai. Bởi vì hắn muốn đi. Chính là tứ cấp lạc biển vị diện. Mà lão sư nói tử môn. Cùng thuộc về với lạc biển vị diện. Được trao cho người mở đường đầu phóng mầm mống bát đại tông môn một trong. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải một người trong đó tôn môn Điểm này ngược lại là không nghĩ tới Theo đạo lý mà nói Tứ cấp lạc biển vị diện quá xa Đã biết bất tài ngồi hàm thuyền đến bát cấp minh mông vị diện Lại mở động tinh vực trong truyền thuyết đi tứ cấp lạc biển vị diện mà Nhưng bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại mực này địa phương càng là đem trước mắt tinh thú bức bách đến Đã bị các cái vị diện mở ra thành cơ bản an toàn hàng tuyến đi lên Xem ra là hoảng hốt chạy bừa rồi Mà người bên kia là tiếp tục nói Người nói không sai Chính là lạc biển vị diện Bát đại phú dư người mở đường một trong đại diễn tiên tung Cho nên ta nhận ra Là bởi vì trong đó có hai tôn thần chi Ta đã từng từng thấy Nào Chính là bên cạnh kia một đỏ một xanh hai cái kia Cho nên có thể suy đoán. Chính là bọn hắn. Đại diễn tiên tôn thật là lợi hại a Nghe nói kỳ môn bên trong đế văn cùng thần chi số lượng có sắp tới mấy chục tôn đâu rồi. Trước mắt đoán chừng là một phần trong đó. Hơn nữa nhìn bọn họ hoàn mỹ phối hợp trình độ. Đủ có thể thấy có nhiều thuần thục. Một người khác phát ra thở dài nói. Đúng. Cho nên ta đoán bọn họ tất cả đều là một cách tôn môn. Chỉ bất quá thần chi sử dụng đều có nhất định số lần. Bọn họ này vây bắt rốt cuộc là cái gì tinh thú. Trực tiếp hao phí mười lăm tôn thần chi. Cũng quá hào đi. Kia tinh thú sáng sấp cũng rất phổ thông à. Không như cái gì cường đại tinh thú tính toán một chút. Chúng ta coi như xem náo nhiệt. Bọn họ làm việc chúng ta biết cái gì. Có lẽ là nhân gian tân tấn thần chi. Đem ra luyện tay cũng không nhất định. Quá xem qua nghiện là được Lại nói Ta đi năm từ lạc biển vị diện trở lại Nghe nói kia đại diễn tiên tôn kim bài người mở đường khô linh đạo nhân bị thương Thật giả Một loại kim bài người mở đường Đều là cực kỳ lợi hại Trong đó kinh nghiệm nhiều làm người ta tức lộn ruột Đây là tao ngộ tinh thú ta không biết Chỉ là một lời đồn đãi Trên mạng nhìn Thật giả liền không phải rất rõ Hoặc có lẽ là vì phóng cảm giác tồn tại cũng không nhất định Hay là trước nhìn trước mắt cái này đi Hy vọng thuyền trưởng đem thuyền mở chậm một chút Như vậy tình huống có thể là phi thường thư thớt Đúng nha đúng nha Ta đây lý chính thường có lưu ảnh thạch Làm bản sao cho nhà nhân nhìn Cũng coi là một trận không được phong cảnh tuyến rồi Im lặng không lên tiếng Chính lắng tai nghe tin tức tống nhân trực tiếp ngây ngẩn Nguyên Lai Khô Linh đạo nhân là thuộc về Đại Diễn Tiên tông. Nói cách khác, là cùng Đường môn cùng thuộc về với Lạc Biển vị diện. Hắn còn tưởng rằng Khô Linh đạo nhân là còn lại vị diện. Này mới khiến lão sư trước tìm nhiều như vậy vị diện đều không bắt hắn. Bát đại tông môn giữa cạnh tranh rất kịch liệt sao? Lão sư kia tại sao không tìm tông môn xuất thủ tống nhân cảm thấy rất ngờ vực. Giờ phút này cũng nghĩ không thông Có lẽ đến lạc biển vị diện hẳn sẽ rồi hiểu rõ ràng đi Tống nhân nhìn về phía đầu kia đã bị vây công thoi thóp tinh thú Chút nào không chú ý tới Đứng ở phía sau tiểu hề Nhìn kia tinh thú Đầy mắt mê mang Thân thể một trước một sau đung đưa Cuối cùng tự lẩm bẩm Tiểu hoa xa xa Kia mười lăm tôn tản ra cường đại tô vi thần chi Thật sự vây công tinh thú phi thường khổng lồ có thể so với một tòa hạm thuyền, mà đầu tinh thú có điểm giống cá voi, bất quá lại dài bốn đôi kỳ, trên người có rất nhiều, đủ mọi màu sắc tốn chút, từ xa nhìn lại giống như khắp người đóa hoa. Giờ phút này nó đang không ngừng phun ngọn lửa tiến hành phòng ngự, mu mu tiếng kêu thảm thiết chính xuất từ nó miệng. Nhìn ra, đầu này tinh thú dáng vẻ là không phải cái loại này giỏi về tranh đấu. Càng nhiều là phòng ngự tính người hiền lành dáng vẻ. Nhưng khí tức của nó càng ngày càng uể oải, Coi như không có gì lực công kích. Phòng ngự tính mạnh hơn nữa. Đối mặt 15 tôn thần chi liên hoàn công kích cũng không chịu nổi. Mà bao vây vòng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Dù sao thần chi lực lượng là ở ngươi vốn có tu làm chủ cột bên trên không ngừng gia trì tăng cường. Có thể xuất từ tứ cấp vì diện. Được trao cho người mở đường tư cách tôn môn Nhất định rất mạnh Dung hợp thần chi càng là lợi hại chớ nói chi là mười lăm tôn Có thể sau một khắc Vốn là gần như buông tha giấy rùa cá voi trạng thái tinh thú Một đôi lam sắc con mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa chiếc kia hạm thuyền Rồi sau đó toàn thân run lên Mưu theo một tiếng linh hoạt kỳ ảng kình tiếng kêu Kia vốn là chính đang vây công 15 tôn thần chi đột nhiên hơi chậm lại. Lại đồng loạt dừng lại công nhích. Không nhúc nhích. Mà đầu kia tinh thú là lập tức quay đầu hướng phía xa trong trời sao đi. Chỉ bất quá không tới một hơi thở công phu. Kia 15 tôn thần chi lập tức tất cả đều tỉnh hồn lại. Nhìn về phía đã hướng vòng vây chạy trốn tinh thú. Một người trong đó lập tức kêu một tiếng. Đừng để cho nó chạy. Giấu lâu như vậy Nếu như không phải chúng ta ngoài ý muốn đụng phải nó ngủ say phương Căn bản không tìm được nó Bây giờ nó vẫn còn nửa trạng thái hôn mê Lực phòng ngự không cao Chờ nó hoàn toàn thanh tỉnh Đơn dựa vào chúng ta căn bản không đối phó được nó Đây là người ta 15 người đại công lao Tuyệt đối không thể để cho nó chạy Phải mười lăm tôn thần chi lập tức lấy cực kỳ thuần thuộc trận hình hướng tinh thú lại lần nữa vây đánh tới. Nhìn chiến trường rời đi. Cộng thêm xa xa tinh không đen nhánh ảm đảm. Mọi người vây xem một trận thổn thức. Rồi sau đó nghị luận âm ỉ xoay người hướng khoang thuyền đi tới. Tống nhân là cao mày đem đại diễn tiên tôn vững vàng ghi lại tâm lý. Đi thôi tiểu hề, chúng ta trở về. Tiểu hề. Tiểu hề tống nhân vừa quay đầu lại. Sau lưng trống giống, Nào còn có tiểu hề bóng sáng. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 452 tinh thú tiểu hoa 15 tôn thần chi lại lần nữa đem đầu này khổng lồ tinh thú bao vây lại. Liền muốn tiến hành cuối cùng bắt lúc. Đột nhiên. Trong đó một tôn chiếm cứ chủ vị thần chi tựa hồ cảm ứng được cái gì theo bản năng quay người lại. Ngay sau đó, nước sơn Hắc Tinh không trung, một vệt màu trắng quang mang chợt tới. Đó là một cái móng nhọn, giờ phút này lại giống như một thanh kiếm sắc như vậy, trực tiếp từ trước mặt hắn mà qua, liền lên trước mặt không gian đều là xuất hiện một cái đen nhánh kẽ hở. Hắn cúi đầu xuống nhìn, chính mình thần chi một nửa cứ như vậy từ từ tuột xuống, theo tới Đó là thần chi bên trong thân thể. Trên người mình kia toàn tâm đau đớn. Ngang một tiếng tiếng sồng ngâm vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Để cho còn thừa lại 14 tôn thần chi tất cả đều theo bản năng dừng lại công kích Vừa quay đầu. Liền thấy kia bị xé bể thành hai bán thần chi. Ánh mắt thấy chỗ. Đó là một con màu trắng chân long. Ngũ trào. Thân thể quanh co chiếm cứ. Trên người càng là lượn lờ một loại màu hồng rực dị hỏa diễm. Ngọn lửa bay lên lúc này. Quanh mình không gian. Đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Nàng cấp tốc giấy rua thân thể trực tiếp vòng qua rất nhiều thần chi, hướng bị vây ở chính giữa đầu kia tinh thú đi. Mà đầu kia tinh thú thấy vậy phát ra một tiếng kình kêu sau. Thoáng cái há mồm ra. Liền đem đầu kia bạch long nuốt vào miệng. Còn lại toàn bộ thần chi còn có chút không phản ứng kịp. Long tục. Làm sao sẽ công kích bọn họ bọn họ chỗ tứ cấp lạc biển vì diện. Chủ mạch chính là 12 đại chân giới một trong tàng long chân giới. Mà lần này tìm đầu này tinh thú. Cũng là long tục rất sớm trước treo giải thưởng cùng gia lệnh. Đây là chuyện gì xảy ra càng làm bọn hắn hơn không tưởng tượng nổi là. Đầu kia tinh thú ở nuốt rồi bạch long sau. Đột nhiên toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Chợt đã đột phá bọn họ vòng vây. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Trong nháy mắt biến mất phía xa trong trời sao. Mười bốn thần chi ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Liên tục ba tháng bao vây chẳng đánh. Cứ như vậy không có hơn nữa. Bọn họ nhìn về phía cái kia còn dư lại nửa đoạn thân thể thần chi. Có chút mộng vòng xảy ra chuyện gì đuổi còn là không truy truy sát long tục Chúng ta thật giống như không gan to như vậy Có thể nhiệm vụ nhưng là long tục hả Tuy nói đã qua không biết bao lâu Nhưng nhiệm vụ này một mực ở a Đến bây giờ cũng không thấy rút về xưng làm sao đây tiểu hề Tiểu hề ngươi đang ở đâu Đừng dọa ta à xin chào Mới vừa rồi có thấy hay không cao như vậy Mặt hồng sắc tiểu váy ngắn Tóc màu trắng bạc cô bé Thuyền trưởng chính là theo ta cùng tiến lên thuyền cô gái kia 4-5 tuổi sáng vẻ Hắc hoàng đem ngươi lỗ mũi chó cho ta động tiểu hề Nếu như mất rồi ta liền xếp ngươi ăn thịt chó Tống nhân cuống cuồng tràn đầy buồng hàng đầu mỗi cái nhà đi tìm Thậm chí chạy đến phía sau khoang phổ thông đi xem Nhất định là chính mình mới vừa rồi nhìn có chút bàng hoàng Không có chú ý tới thích chơi tiểu hề cho chạy mất Đều là mình sai Thậm chí thuyền trưởng cũng phái người tìm kiếm Một mặt Có thể ngồi ở buồng hàng đầu đều là trọng yếu khách nhân Một cách khác vị này là tự tiểu thư ra cố ý sẵn dò qua Là khách quý Cần phải thật tốt chiêu đãi Như vậy một cách dễ thương cô bé Trước hắn dĩ nhiên từng thấy Bây giờ mất rồi Nhất định là tại trên thuyền Nếu như không tìm được Kia ném chính là diễn nguyệt môn thể diện Sau này làm sao còn ở trong vòng lăn lộn Tống nhân cuống cuồng đều nhanh muốn điên rồi Nhưng vào lúc này Vốn là đang không ngừng nghe hát hoàng đột nhiên xoay đầu lại Kêu thằng thằng đứng lên Tống nhân vừa quay đầu Liền thấy tiểu hề cười hì hì từ bên kia tới Tống nhân lập tức lao tới đi qua thoáng cái ôm lấy tiểu hề, nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi bị người cho mắt cóc rồi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu hề nhìn Tống Nhân có chút phát hồng con mắt, tựa hồ biết rõ mình làm sai chuyện, bĩu môi, không nói câu nào. Tống Nhân nhìn nàng dáng vẻ, cũng thở dài một cái. Có thể trách nàng cái gì? Lúc trước chính nàng không biết Nhưng bây giờ dáng vẻ chính là một cô bé suy nghĩ. Tống nhân vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng. Sờ một cách đầu. Thật xin lỗi. Là cha quá lớn tiếng rồi. Hù dọa ngươi. Nhưng ngươi lần sau rời đi ta tầm mắt. Có thể hay không cho ta nói một chút. Dù là mang theo hắc hoàng cũng được a Nơi này là tinh không. Là không phải linh hoa các cùng thương thần tục. Đối với chúng ta mà nói. Là xa lạ. Là nguy hiểm. Tiểu hề như cú biếu môi. Cuối cùng gật đầu một cái. Ta biết rồi. Lần sau cũng sẽ không nữa. Nhưng ta phải cứu tiểu hoa. Tiểu hoa cái gì tiểu hoa tống công tử. Con gái của ngươi tìm được nha tuân thuyền trưởng. Tìm được. Làm phiền ngươi cùng mọi người. Đứa nhỏ này quá tham chơi đùa. Tìm tới liền có thể. Ta liền thông báo thuyền viên giải trừ tìm người. Bằng không mấy trăm căn phòng. Những người này rêu rao không ngừng. Thật thật xin lỗi. Không việc gì không việc gì. Ta liền đi làm việc trước. Được. Tống Nhân cùng thuyền trưởng đánh xong kêu. Nhìn cuối đầu tiểu hề. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Rồi sau đó đi tới. Kéo nàng liền đi về phòng. Mới vừa đóng cửa hắc hoàng đột nhiên hướng về phía căn phòng kịch liệt sùa điên cuồng tống nhân lập tức phòng bị tiểu hề lại đi tới trước mặt tiểu hoa không cần phải sợ đây là cha tiểu hắc ngươi cũng đừng kêu loạn đây là tiểu hoa theo tiểu hề nói xong ở trong phòng phía sau bình phong một cái chỉ có ba thước lớn nhỏ mini lam sắc cá voi chập chờn từ từ nhô đầu ra nhìn nó kia thủy gong gong con mắt lớn bốn đôi huy động kỳ cùng với trên người đủ mọi màu sắc lấm tấm đối này người chưa từng gặp mặt khách không mời mà đến tống nhân lại sinh ra một cổ rất cảm giác quen thuộc tựa hồ ở nơi nào bái kiến rất nhanh hắn con mắt lập tức đòn lại đây không phải là mới vừa rồi chính mình sở chứng kiến bị mười lăm tôn thần chi thật sự vây công tinh thú ấy ư Chỉ bất quá bị phóng đại đến vạn lần mà thôi. Đầu này kêu tiểu hoa tinh thú. Giờ phút này nhẹ nhàng lơ lửng tới. Dùng đầu cọ đến tiểu hề tay. Phát ra một trận tần số thấp suốt tiếng ô ô. Như oán như mộ, như phóc như kể. Ô ô, nghe chi làm cho đau lòng người cùng ê ẩm. Tiểu hề là dùng một cái tay không ngừng nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng đến nó lạnh như băng cái chán, không nói câu nào. Giờ phút này Tống Nhân nhìn Tiểu Hề dáng vẻ từ từ trầm ngâm một chút tới. Tựa hồ Tiểu Hề từ tiến vào mảnh tinh không này bắt đầu, không ngừng có mang tính lựa chọn nhớ lại rất nhiều chuyện. Giờ phút này từ phía sau nhìn Tiểu Hề kia tiểu tiểu bóng lưng, lại tựa hồ như tràn đầy cô độc cùng bất lực. Tống Nhân phất tay. Ở tòa này căn phòng thiết trí cách âm cấm chế, rồi sau đó từ từ đi tới, ngồi xổm người xuống. Nhìn tiểu hề cùng với trước mắt đầu này tinh thú Tiểu hề nói Nó kêu tiểu hoa Là bằng hữu ta Rất tốt bạn rất tốt Lúc trước từ trong nhà hướng chạy trốn thời điểm Chính là nó mang theo ta du lịch tinh không Nó là Mẫu thân đưa ta quà sinh nhật Tống nhân nghe tiểu hề lời nói trên mặt tươi cười Ngươi nhớ lại tiểu hề lắc đầu một cái Không biết Tống nhân vuốt ve nàng sau ấp Không sao có cha ở bên người đây Rồi sau đó hắn nhìn về phía tiểu hoa tinh thú Muốn trước khi tới đột nhiên xoay người rời đi Hẳn là cảm ứng được tiểu hề Không muốn đem nguy hiểm mang cho nàng Mới rời khỏi đi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 453 thứ 6 quyển sách tống nhân nghề này Lại tăng thêm một cái thành viên mới Danh tiểu hoa Tống nhân coi như là đã nhìn ra tiểu hề gọi là vô luận ngươi bao lớn cũng sẽ lấy một cái chữ nhỏ. tỷ như hắc hoàng tiểu hắc mặt ngọc kỳ lân đại hắc bây giờ đầu này tiểu hoa. Dù sao trước hắn là từng thấy đầu này cá voi trạng thái tinh thú có khổng lồ co nào. Thần chi cũng rất lớn đi. Có thể so với viễn cầu người khổng lồ. Nhân ra 15 tôn thần chi mới miễn cứng vì rồi một vòng vây. Vây khốn nó đây Đủ có thể thấy cái này tiểu hoa dáng là như thế nào Đối với trước chuyện Tiểu hề hay lại là không nhớ ra được Chỉ là thỉnh thoảng trong miệng phun ra lời nói Sau một khắc liền chính nàng đều có chút không có nhận thức Cho dù là tiểu hoa Cũng là dừng lại ở xa xôi trong trí nhớ Cái kia có thể mang theo nàng len lén thoát đi gia tục Sau đó tứ hải đi lang thang đồng bản Thân nhân Tống nhân ở mấy ngày kế tiếp cũng không tiếp tục tu luyện. Mà là chú ý tiểu hề tâm tình. Bất quá tựa hồ nàng ngược lại là rất nhanh thì điều chỉnh tới. Bây giờ có hắc hoàng cái này tiểu hắc. Tinh thú tiểu hoa. Ngược lại là bạn chơi nhiều hơn một cái. Cười khanh khách âm thanh không ngừng. Về phần giúp nhỏ tiểu hoa. Hẳn không nhân sẽ chú ý. Bây giờ vô số vì diện. Bắt tinh thú tuần hóa đã sớm là trạng thái bình thường. Không có gì lớn sợ tiểu quái. Theo thời gian vừa vặn đến ngày thứ 20. Tống Nhân đang suy nghĩ cái này tiểu hoa đã từng là thế nào mang theo tiểu hề bước ngang qua tinh không lúc. Ở này chiếc trước mặt hàm thuyền. Xuất hiện một cái giống như gương như vậy vị diện. Tràn đầy một cổ mộng huyễn. Đây chính là bát cấp minh mông vị diện rồi. Năm vạn năm trước tìm tới cửa nguyên vị diện Gieo xuống internet mầm mống Coi như là cấp trên Hạm thuyền cũng vào thời khắc này mở ra diễn nguyệt môn cờ xí Thậm chí cùng bên kia nói chuyện điện thoại Rồi sau đó từ từ bị tiếp dẫn đi vào Đúng như dự đoán Minh mông vị diện thiên địa linh lực so với cửa nguyên vị diện cao hơn rất nhiều Rõ ràng có thể cảm ứng được tới Nghe nói minh mông vị diện Thuộc hạ giống như cửa nguyên vị diện Có không dưới mười mấy Bọn họ trình độ văn hóa cũng sẽ hội tụ đến minh mông vị diện tới Mà giống như minh mông vị diện như vậy Lại có tốt hơn một chút cái Lại lần nữa hội tụ đến thất cấp vị diện Cứ thế mà suy ra Cũng tạo thành một cái loại lương tính tuần hoàn cường giả vị diện càng ngày càng lớn càng ngày càng giàu có Mà thuộc hạ những thứ này vì diện. Có năng lực. Sẽ đem hết toàn lực đi mở mang những thứ kia không có phát hiện vị diện. Sau đó để cho những vị diện đó cho mình bổ sung năng lượng. Chính mình lại làm ông chủ. Tống nhân mang theo tiểu hề bọn họ xuống thuyền. Ngược lại là trước không vội. Chuẩn bị ở chỗ này đi trước đi dạo một chút. Hiểu một chút. Theo cảm ngộ đến chỗ này thiên địa võng biểu hiện có hay không dùng nguyên tài khoản đăng nhập. Đúng như dự đoán, thiên địa lại lần nữa hiển hóa. Đế Văn có bản lãnh tới đánh ta a vào ở bản vị diện, hy vọng chơi đùa vui vẻ. Đưa tới rất nhiều người rối rít đàm luận. Tống Nhân ngược lại có chút âm thầm đắc ý. Cái này thì giống như lúc ấy chơi đùa lick olesen một dạng vừa vào quán net đăng nhập tài khoản cũng sẽ lớn tiếng thông báo hoan nghênh nhiệt liệt mố hào máy đến từ sen do mạnh nhất vương giả quang lâm bản quán neo bị mọi người xem tới dáng vẻ đó là thật sự sảng khoái bất quá bây giờ được khiêm tốn theo lại kết nối với lưới bắt đầu điều tra cái này đẳng cấp cao vị diện tin tức có liên quan cùng lớn hơn kiến thức chứa đựng lượng cũng dò thăm cái kia tinh vực truyền tống trận ở địa phương nào ai cũng không chú ý tới Có 15 người tử vị diện cửa vào đi vào. Từng cái sắc mặt khó coi rất. Gần đây tìm một cái khách sạn ở tiến vào. Cũng có tiếng bàn luận vang vọng ở trong phòng. Chuyện này ngươi cảm thấy xử lý như thế nào chúng ta rất rõ ràng cho làm hỏng. Này còn cần ngươi nói bao vây chặn đánh 3 tháng, sắp tới đem cắt lấy lúc cứ như vậy khiến nó chạy. Nếu như chúng ta sớm một chút thông báo công môn, nhất định sẽ có cường giả đến. Quá mức trí thánh vương Bán tổ cảnh cũng có thể chạy tới Đã sớm bắt nó Bây giờ nói những thứ này có ít lời gì Ban đầu chúng ta đều là thương lượng xong Phần này công lao chúng ta 15 người chia đều Lúc này mới không thông báo Thế nào Thật có phúc có thể cùng hưởng Gặp nạn lập tức liền không muốn vậy ngươi nói làm sao bây giờ Chẳng lẽ làm làm chuyện gì đều không phát sinh điều này có thể sao Ban đầu còn có một chiếc hạm thuyền nhân thấy được. Chúng ta được thống nhất đường kính. Trước mắt chỉ có thể làm làm chuyện gì đều không phát sinh. Dù sao đầu kia cổ lão tinh thú là chúng ta ngoài ý muốn đụng phải nó ngủ ly bì nơi. Mới đem thức tình. Vốn là không có ở nhiệm vụ trong phạm vi. Coi như là quá mức. Bắt được là công lao, không bắt được rồi cũng không có tổn thất gì, chỉ bất quá có chút mất thể diện mà thôi. Ta đồng ý dù sao nhiệm vụ này là tàng long chân dưới bốn vạn năm trước hả quá xa xưa rồi lâu một chút long tộc nhân phỏng chừng đều quên thậm chí có tinh thú có thể hay không sống lâu như thế cũng chưa biết chừng cái kia có lẽ là một cái có chút tương tự tinh thú mà thôi các ngươi nói có đúng hay không ta đồng ý nhất định là tương tự nào có tinh thú sống bốn năm vạn năm mấy vạn năm trước chuyện Ta thái ra ra ra cũng không biết ở nơi nào chơi đùa đùa nghị đâu rồi. Và lại nói. Chẳng lẽ với tôn môn thẳng thắn. Chúng ta bắt trong quá trình. Là bị một con long tục cứu đi vậy không tán gấu ấy ư. Vô hãm long tục. Ngươi thấy cho chúng ta có mấy cái mạng viết. Cũng vậy. Cũng không dịp thu hình. Không người tin tưởng. Tôn môn còn cho là chúng ta là cố ý chối bỏ trách nhiệm xử phạt đâu rồi. Đó chính là một con phổ thông tinh thú. Có đúng hay không đúng đúng. Chính là một con ráng sấp có chút tương tự. Chúc ta mặt mù rồi mà thôi. Vậy cứ như thế. Điều chỉnh mấy ngày. Sau đó ngồi tinh vực truyền tống trận. Trở về lạc biển vì diện đi. Ta nhớ được này minh mông vị diện. Có một cái tinh vực truyền tống trận. Ở một cách tên gì không minh viện địa phương đúng không bởi vì có tiểu hoa cùng kia 15 tôn thần chi chuyển Tống nhân đối với tiểu hề càng bảo vệ Làm việc cũng càng thêm cẩn thận Hắn còn đặc biệt ở này cách vị diện trên mạng tra xét có liên quan tiểu hoa dạng tử cùng tin tức Cái gì cũng không có Ngược lại là đáng tiếc Xem ra chỉ có những thứ kia cao đẳng vị diện mới có tin tức liên quan rồi Tống nhân dự định từ từ đi Biết kinh vực truyền Tống trận ở trên không minh viện sau Tống Nhân ngược lại géo tiểu hề tốt ăn ngon uống vui đùa đứng lên Cũng ở ba ngày sau Tống Nhân sau khi mở ra đài Nhìn mình đã hoàn thành năm bản thư Lưu luyến hồi lâu Coi như Cũng gần ba năm linh bốn tháng không có mở sách mới rồi Mình ban đầu chỗ vì diện Còn có vô số bạn đọc chờ đợi mình mở sách mới sau đó bắt trước đâu rồi Ai cũng không nghĩ đến. Ta đã rời đi. Hắn hiện tại thứ sáu quyển sách tồn cảo cũng có hơn 200 chương. Hoàn toàn có thể. Sở dĩ muốn hôm nay phát thư. Là bởi vì buổi sáng thiên địa hiển hóa rồi hai quyển tinh phẩm sách vở thông báo. Hơn nữa ở dì vị diện còn chưa có thử qua đâu rồi. Có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nhìn mới xây tác phẩm kia bốn chữ tống nhân lại có điểm tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Hơn 3 năm nên mở sách mới rồi. Tống Nhân nhắm mắt cảm thủ đã từng quyển sách này cho hắn không giống nhau cảm động trong lòng muôn vàn cảm khái. Nhất là trong đó rất nhiều ẩm chứa ngộ đạo câu nói. Tống Nhân thậm chí có thể cảm thấy. Ở dạng này thế giới sẽ đưa tới vô số người hiểu ra. Trận mưa này sinh ra ở thiên chết tại đại địa trung gian quá trình đó là nhân sinh. Cho nên ta nhìn trận mưa này thủy. Không nhìn bầu trời. Không nhìn địa, Nhìn cũng là không phải mưa. Mà là trận mưa này cả đời. Này đó là sinh và tử. Sinh vì nhân kiệt, Tử cũng dù hùng. Chúng ta tu sĩ. Tại sao tiếc đánh một trận nếu như chúng ta như vậy ở trong tuyết đi thẳng đi xuống. Có phải hay không là sẽ đi tới bạc đầu. Đừng động. Ta dẫn ngươi đi giết người từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 454 liên tái tiên nhịp tống nhân ở mấy xây trong tác phẩm. Lấy tâm thần làm bút. Viết xuống tiên nhịp hai chữ. Không sai tống nhân thứ sáu quyển sách chính là tiên nhịp. Thuận vì phàm, nhịp là tiên chỉ ở trong lòng nhất niệm gian. Quyển này thuần túy tu tiên. Ban đầu là tống nhân ngoại trừ phàm nhân tu tiên truyện ngoại. Đáng giá nhất đẹp mắt cùng ký ức hãy còn mới mẻ một quyển tu tiên sách Chủ yếu giảng thuật là thiếu niên vương lâm nhiều lần chuyển biến Lấy bình thường tư chất bước vào tu chân tiên đồ Trải qua lận đận mưa gió Dựa vào đem thông dụ tâm trí Chập vật bước lên gặp dành tiên lộ Ta chi đạo Không phải là thuận thiên Mà là lấy trong lòng chi cảm động Nhịp thiên Nhịp tiên mà tu Yêu cầu Không chỉ là trường sinh, càng nhiều, nhưng là thoát khỏi kia phía sau con kiến hôi thân. Này, khiến cho vị nghịch trong đó rất nhiều nữ tính nhân vật. Khắc họa đến bây giờ cũng để cho nhân tràn đầy cảm động cùng hoài niệm. Tỉ như nhân vật chính vương lâm cả đời tu tiên chấp niệm chỉ vì lý mộ uyển Phân thân hóa thân cùng hồng nhan tri kỷ một băng lông mi không thể không nói cố sự. Còn có vậy tới từ thái cổ tinh thần. Có một con lam phát Yên lặng là Vương Lâm bỏ ra không cầu kết quả Lý Mỹ Mai Càng là Vương Lâm bị cổ nhân trọng thương hóa đá Lý Mỹ Mai lấy tự thân chi tinh huyết sức Vương Lâm toàn thân 10 năm Rốt cuộc sự Vương Lâm khởi tử hoàn sinh Mà Lý Mỹ Mai ngã gục Mỗi một người vật đều là như vậy sinh động Để cho tống nhân ban đầu hốt mắt không chỉ ơn ướt mấy lần số Còn có vương lâm tu chân thầy giáo vỡ lòng tư đồ nam, sư huyên thanh thủy thiên vận tử, hứa lập quốc, tham lang. Mỗi một người đều có thuộc về mình thật đáng buồn cố sự, lại vì vậy gặp nhau chung nhau nâng đỡ. Ở nơi này nguy cơ trùng trùng tu tiên thế giới cùng đủ loại vị diện trung cầu sinh tồn đi ương ngạnh liều mạng. Có vài thứ, không phải mình cố gắng, mà là bị người khác buộc đi về phía trước. Thế giới khoảng cách xa nhất là không phải sinh và tử, mà là quên mất. trí nhớ là lòng bàn tay thủy. Bất luận ngươi mở ra hay lại là nắm chặt. Đúng là vẫn còn sẽ từ trong ghé ngón tay một giọt một giọt chảy xuôi không chút tạp chất. Chỉ là nước kia lạnh lẽo, lại là có thể để người ta từ đầu đến cuối không cách nào quên. Gió thổi tấu. Luôn là kia phiêu hốt sầu bi. Chỉ có kia vô tâm nhân tịch mịt. Là phong. Thế nào cũng không thổi tan khói lửa. Ái tình liền như một con. Sông. Bờ bên trái là sáng tắt ngàn năm cười vui. Bên phải bờ là dưới ánh nến vĩnh hằng yên lặng. Trung gian chảy xuôi. Là niên niên túi túi nhàn nhạt tịch mị. Ta lật đổ bầu trời. Chỉ vì bãi chính ngươi cái bóng ngược ta nghịch chuyển thiên địa. Chỉ vì ngày đó không giấu được ngươi mở mắt ra ta phá vỡ kia vô tận hư vô. Chỉ vì cho ngươi tìm tới một cách về nhà đường Vẫn thiên hạ Ai có thể trưởng duyên sinh diệt rất nhiều đồ vật Để cho người ta lưu luyến cùng hoài niệm Quyển sách này cho tống nhân một cách mộng huyến chung Nên có tu tiên thế giới Càng nhiều Là đến bây giờ còn dừng lại ở trong lòng vô hạn cảm động Có lẽ là quyển sách này khải định Để cho hắn trọng sinh xuyên Việt đến khu này thế giới Không nóng không vội Mà là quý trọng bên người từng cái xuất hiện ở hắn trong trí nhớ nhân Nương tựa lẫn nhau đồng lứa cũng tốt vội vã khách qua đường vì người đi đường cũng tốt Tôn sư trọng đạo không quên ban đầu tâm cũng tốt bình bình đảm đảm Dơ Dơ Quy Quy Y E Tị Đáng lên xuống cũng tốt những thứ này Đều tại hắn sinh mệnh trong trường hà tô điểm vô số màu sắc cùng hào quang dù là lơ đãng một tia rung động cũng tốt hôm qua nghe thấy vũ thanh người đi đường hỏi tiền đồ cặp mắt mông lung lại chỉ nói len canh thùng thùng len canh tống nhân trầm tư hồi lâu bắt đầu đầu phóng rồi mười chương nội dung đi vào bên trong ngộ đạo hy vọng có thể trợ giúp này phiến thiên địa nhân có chút hiểu ra bên trong cố sự hy vọng mang cho này phiến thiên địa nhân hiểu học tập bên trong thân tình hữu tình Ái tình Hy vọng để cho những thứ này vị diện người đang xem qua sau Có thật sự cảm động Đang không ngừng tiến tới trên đường Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Chúc ta đoạn đường này Có cái nào đã từng yêu thích không buông tay đồ vật bị vô hình rơi xuống Càng nhiều là tống nhân kỷ niệm chính mình thanh xuân Kia vừa cúi đầu ôn nhu Giống như một đoá thủy liên hoa không khỏi gió mát thèm thùng Kia một chợt thả thâm tình Giống như tuyết vực chợt thả hồng liên Thân ở gì giới tống nhân rất tưởng niệm tô ấu phi Thật rất nhớ rất nghĩ Hắn vốn là có thể ngồi ăn rồi chờ chết Làm cái kia vị diện văn học thái đầu nhân vật Nhưng Hắn cũng cần thủ hộ Thủ hộ cái kia vị diện đã từng ra hiện ở bên cạnh hắn mỗi một người Cùng với nói là tiểu thiên đạo uy hiếp Không bằng nói là hắn tự lựa chọn rồi con đường này. Bởi vì còn rất nhiều thân nhân ở thế giới bên ngoài. Lão sư, lão cha, đều là trong lòng ràng buộc. Nút ở an nhạc trong ồ cuối cùng trong lòng không bỏ được. Cho nên hắn đi ra phía ngoài đón nhận phần này sứ mệnh. Tiên nhị toàn thư trên dưới hơn 650 vạn chữ. Đã là cực dài thiên rồi. Nhưng Tống Nhân ở cửa nguyên vị diện cùng minh mông vị diện cũng tra xét. Nơi này văn hóa bởi vì ảnh hưởng lẫn nhau. Mà là không phải bế quan tỏa quốc đi tìm tòi. Bốn năm trăm vạn chữ nơi nơi. Cho nên, Tống Nhân số chữ ghi lại ở nơi này đắt là không phải như vậy mới mẽ. Trọng yếu là bên trong cố sự cùng văn bút. Hy vọng có thể đưa tới mảnh thiên này nói công nhận cùng tổng hưởng bộ sách này tống nhân dự định từ từ ổn định đổi mới sẽ chậm chậm quan sát mảnh thế giới này cho nên hai ngày sau tống nhân đem đáng đánh dò tin tức cũng hỏi dò liền dẫn tiểu hề đi trước không minh viện không minh viện nhìn như nói là một cái viện nhưng chú đóng có thể so với một tòa thành tống nhân cùng tiểu hề bọn họ đuổi đến thời điểm bên ngoài chú đóng tốt hơn một chút xanh xanh đỏ đỏ lều vải Đều là ở chỗ này xếp hàng. Chờ vượt qua truyền tống trận đây. Bọn họ thật sự muốn đi trước vì diện có rất nhiều, lục cấp, ngũ cấp, tứ cấp, thậm chí còn có tam cấp. Cũng có một chút là mượn tinh vượt truyền tống trận đi khác chân giới chủ mạch hạ phân nhánh vì diện. Chỉ bằng vào bọn họ ở tinh không đi đường. Quá nguy hiểm. Coi như ngồi hàm thuyền. Không chuyển mấy chục trên trăm chuyến. Ngắn thì một hai năm. Lâu thì bảy tám năm căn bản đuổi không tới Bỏ ra điểm giá thật lớn Có lẽ chỉ dùng mấy ngày liền có thể đến Cần gì phải hành hạ như vậy đâu rồi Ngươi nói đúng không Nhưng là Này kinh vực truyền tống chẳng chỉ có như vậy một tòa Mỗi lần mở ra truyền tống nhân viên đều là không nhiều lượng hạn chế Hơn nữa là kế hoạch song thống nhất đường đi Thậm chí có còn phải nhờ quan hệ đây Tiểu hề cưới ở trên người hắc hoàng trên tay kéo một sợi tơ tuyến tuyến một đầu khắc sắc tiểu hoa đầu này tinh thú. Từ xa nhìn lại còn tưởng rằng phóng một cái lam sắc khí cầu đây. Tống nhân là đứng ở một bên. Có chút sợ lưới. Trên người mình này mở ra tiền tài. Tả ra là chuẩn bị xong. Nhưng hắn tin tưởng. Nơi này tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Thậm chí so với bọn hắn càng nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ theo gần trước? Tống Nhân nhìn thấy. Ở phía xa có một tòa cửa đại bát quái hình dáng chạm xe. Phía trên có một cánh cửa hiện lên rung động. Trung quanh không hề dưới mười mặt áo dài trắng cùng hắc bào nhân đứng thẳng ở một bên. Cặp mắt sáng lên. Đung đưa trong tay lôi điện quả cầu. Còn có mấy cái tản ra cường đại khí tức khôi giáp người và trưởng lão ở một bên tán gấu. Bên kia đã có 5 người đang đợi, còn có người ở ship hàng chờ đến giao tiền cùng câu hỏi đây. Hưu hưu hưu ngay tại Tống Nhân Hiếu Kỳ xem lúc, có thập năm bóng người từ đàng xa tới, trực tiếp rơi vào đứng trên đài. Liên đội đều không ship hàng, nhất thời đưa tới rất nhiều người không ra. Ngay cả trên đài trưởng lão cũng đi. U u Vinh quy quy u Thời lông mi Có thể làm nhìn người tới cầm lên lệnh bài lúc. Trong nháy mắt trên mặt tươi cười. Nguyên lai like là đại diễn tiên tông người A các ngươi đây là. Chấp hành nhiệm vụ đi đi. Tiếp theo tinh vực điểm vừa vặn hoạt định trải qua tứ cấp lạc biển vị diện. Các ngươi vận khí quá tốt. Vậy cũng được phiền toái chấp sự. Đây là lần này linh thạch. ngài thu cất một người trong đó đem một cái chiếc nhẫn đưa tới. Người kia ở trên tay giạch một cái. Quang mang chợt lóe Nhìn cũng chưa từng nhìn 15 người lúc đó đợi ở một bên Chờ truyền tống Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 455 Long kính nguyên lai là đại diễn tiên tông nhân Không trách liền không minh viện nhân cũng cho mặt mũi Ta nhớ được này rõ ràng là không phải đi lạc biển vị diện Có sai lệch Nhân ra đột nhiên cho sửa lại chứ Chỉ cần mặt mũi ngươi đại Nói không chừng nhân ra đặc biệt cho ngươi lái tích một cái hàng tuyến cũng không nhất định Ai Tông môn lớn chính là được Nhất lên lạc biển vị diện Người nào không biết bát đại nắm giữ người mở đường vinh dự tông môn Còn lại ngàn vạn tông môn không đếm rủi Ai nào biết ai đó Cũng vậy Liền này tám cái tông môn nổi danh Mỗi lần truyền tống nhiều nhất 22 người nhân ra một chút chiếm cứ mười lăm người nhìn bên cạnh kia năm vị cũng không có đi xuống chắc thuận đường cao nữa là còn nữa hai người liền đầy đủ nhân viên ta còn là đợi thêm mấy ngày đi không thuận đường ta cũng là Này tinh vực truyền tống trận vừa khởi động đến kết thúc tối thiểu phải bốn ngũ ngày đi rồi đi rồi trong đội ngũ một số người ùa rũ cúi đầu rời đi cũng có một ít người nắm chặt ship hàng Tống nhân cao mày lại chỉ còn lại hai người xấu người quá nhanh đi. Nhưng càng không có nghĩ tới là. Ở chỗ này lại sẽ gặp phải kia mười lăm tôn thần chi. Nhìn trên người bọn họ tu vi. Xa so với chính mình cường đại hơn nhiều. Hắn cũng ở đây mấy ngày lặng yên không một tiếng động mới đột phá đến luôn hồi cảnh chuẩn đế hậu kỳ mà thôi. Đi còn chưa đi tống nhân do dự nhìn một cái tiểu hề cùng đầu kia ngu xuẩn đáng yêu dễ thương tiểu hoa. Cắn răng một cái. Sợ cái chim này. Lần sau có thể hay không thuận lợi chạy điều này đi lạc biển vì diện hàng tuyến còn chưa biết. Ngược lại bọn họ lại không gặp mình. Chột ra cái gì. Tống nhân lôi kéo tiểu hề rồi sau đó hướng phía ngoài đoàn người thối lui. Được rồi. Cộng thêm hai ngươi. truyền tống nhân viên đã gọp đủ. Các ngươi cũng đứng ở một nhanh. Chúng ta sắp chạy kinh vực truyền tống. Đến thời điểm cắt mạc ly mở trận bàn Nhất là ở tinh vực trong không gian Các ngươi tùy ý mà động Có lẽ sẽ dính dấp tới tinh vực gió bão Thậm chí bị giỏi về không gian tinh thú phát hiện Dĩ nhiên Chúng ta đều có cố định hàng tuyến Loại này tỷ lệ rất nhỏ Nhưng tóm lại Ngang kia danh chấp sự đang nói chuyện Đột nhiên một đảo tiếng sồng ngâm đột nhiên ở toàn bộ không minh viện vang lên rất nhiều người tất cả đều quay đầu lại liền thấy một cái to lớn lôi long hư ảnh lói lên một cách rồi biến mất ngay sau đó lưỡng đạo quang mang đó là rơi vào trên đài đây là một cái thanh niên cùng với một cô bé xác thực nói cô bé còn cưới một con chó kéo một con tinh thú tiểu sủng vật tống nhân trên mặt nhiều hơn một cái vết sẹo Trên mặt tràn đầy vinh váo hung hăng cao ngạo. Trực tiếp đem một cái nạp giới ném qua. Bị tên kia phụ trách chấp xử theo bản năng nhận lấy. Có hay không gần đây đi lạc biển vị diện đường đi tống nhân thanh âm lạnh như băng nói. Kia danh chấp xử này mới phản ứng được. Lại có long tộc nhân tới ngồi tinh vực truyền tống trận. Bọn họ minh mông vị diện. Mặc dù ngọn nguồn là 12 đại chân giới 100 trùng giới nhưng tàng long chân giới long tộc nhưng là vạn vạn không dám đắc tội thậm chí giờ phút này kia vốn là cao ngạo thậm chí hơi không kiên nhẫn mười lăm đại diễn tiên tôn nhân lập tức phong mình hành lễ bái kiến đại nhân tàng long chân giới là long tộc thiên hạ sau đó đi xuống toàn bộ vị diện thấy long tộc người toàn bộ đều phải hành lễ bởi vì là bọn họ Lấy ra thiên đạo võng mầm mống, sau đó từ từ chia tán đến các cái vị diện Chớ nói chi là Minh mông vị diện là tàng long chân giới trực thuộc vị diện rồi Mà bọn họ đại diễn tiên tung có thể trở thành đảm nhiệm người mở đường tung môn Cũng đạt được vô hạn chỗ tốt Chính là có long tộc bổ nhiệm cùng gật đầu Giờ phút này, rất nhiều người toàn bộ đều nhìn về tống nhân cùng tiểu hệ Hắn đây nương là chân chính thần long kiến thủ bất kiến vĩ long tộc nhân A. Tuy nói toàn bộ tinh vực vị diện đều có bọn họ bóng người, nhưng cũng rất ít thấy bọn họ dáng vẻ. Chính là bởi vì thần bí cộng thêm lại vừa là 12 đại chân giới một trong, cho nên càng để cho người kính sợ. Có thể giờ phút này, hai cái long tộc nhân cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ quá may mắn đi. Hai người này, mới thật. Sự là quý tộc. Giờ phút này muôn người chú ý. Tống nhân tâm lý một trận không thoải mái. Hướng về phía kia mười lăm tên đại diễn tiên tông nhân gật đầu một cái. Những người đó phương mới hành lễ xong. Mà cái chấp sự lão giả giờ phút này đã sớm nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn một chút trong tay nạp giới. Vừa định muốn lui về. Dù sao long tộc nhân ngồi bọn họ tinh vực truyền tống trận. Cũng là miễn phí. Là vinh dự. Hắn lật tay một cái Một cái lớn cỡ bàn tay cái gương nhỏ đó là xuất hiện ở trong lòng bàn tay Hắn cung kính nói Hai vị đại nhân Dưới mắt đúng lúc là đi lạc biển vị diện Nhưng xin phiền toái nhiệm chứng thân phận Nếu không Chúng ta cũng không dám tùy ý truyền tống A Từng cái vị diện đều có long tộc thần bí phân đà Nhưng có lúc một cái vị diện cũng chỉ có một kinh vực truyền tống trận Lúc trước, từng có một ít nhân cả gan làm loạn, không biết kia đắc được đến rồi long tộc một ít thần thông hoặc là huyết dịch. Nói gạt bọn họ, lừa gạt rồi rất nhiều chỗ tốt, thậm chí cáo mượn oai hùng cho long tộc nhân bôi đen. Cho nên, ở một ít phương diện long tộc nhân xếp đặt ít thứ, tỉ như này hiếm hoi tinh vực truyền tống trận, liền để lại long cảnh, có thể nói minh chính bản thân. Một khi là chân long tộc nhân Có thể truyền tống cùng hưởng thụ miễn phí phúc lợi Một khi giả mạo Đối với bọn họ mà nói Cũng là một cái công lớn Tống nhân xứng sờ Còn nghiệm chứng thân phận làm gì ta đều hiển lộ chính mình lôi long hình tượng Nửa đường vẫn còn có như vậy Nga tử giờ phút này muôn người chú ý Cùng với trạm xe thượng nhân toàn bộ đều nhìn về hắn Tốt hơn một chút nhân tu vi phải xa xa cao hơn hắn. Tống nhân một trận trột dạ, Dù sao hắn thật là hàng giả. Mặc dù không biết kia lôi long để lại cho hắn tinh huyết cùng độ dung hợp là như thế nào. Nhưng giờ phút này là không thể mạo hiểm. Chỉ là đơn thuần nghiệm chứng thân phận mà thôi. Tống nhân ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía tiểu hề. Dù sao nàng mới là chính quy hàng. Tiểu hề minh bạch. Kia chấp sự lão giả lại vừa là hai tay phụng đến long kính. Tiểu hề vỗ một cái hắc hoàng. Hắc hoàng đi phía trước hai bước. Lão giả kia kia vẫn không rõ cái gì. Dù sao tống nhân quá cao lạnh. Lại chấp tay sau lưng. Xem bộ dáng là để cho này tiểu long nữ nhiệm minh rồi. Hắn thân thể đi xuống thấp thấp. Tiểu hề một cái tay cứ như vậy đặt ở trên gương. Rất nhanh trên gương liền xuất hiện một cái long trào dáng vẻ ngay sau đó gương đầu xả ra một cổ thất thải hà quang trong đó kim quang vạn đạo điềm lành rực rỡ tiểu hề rút tay về rất nhiều người tất cả đều dướng cổ lên nhìn về phía không trung hình chiếu trong ánh sáng có một cái cự đại bạch ngọc long môn phía trên cuộn lại từng cái dứ tởn uy nghiêm bạch ngọc long còn có tầng tầng mây mù lượn quanh Tựa như ảo mộng. Trong lúc mơ hồ. Có tiếng rồng ngâm từ trong đó phát ra. Rồi sau đó quang mang từ từ biến mất. Hết thầy đủ để chứng minh trước mắt hai người này là chân chính long tộc nhân là không phải giả mạo. Mới vừa rồi kia cảnh tượng liền đã nói rõ hết thầy. Chấp sự lão giả nhất thời cẩn thận từng ly từng tí đem tống nhân mới vừa rồi nạp giới đưa tới. Đa tả hai vị đại nhân phối hợp là chúng ta mạo muội, thật sự là nơi này cũng là quý tộc thật sự phân phó. Xin hãy tha lỗi. Này linh thạch cũng không cần. Xin đại nhân thu hồi. Tống nhân ngoắt tay kia nạp giới lại lần nữa bay trở về trong tay. Bây giờ có thể đi ấy ư? Ta có việc gấp. Tống nhân như cũ một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Kia chấp sự lão giả mới vừa phải nói, đột nhiên xa xa. Vừa có không dưới năm đạo tiếng rồng ngâm vang lên Ngay sau đó Năm đạo màu xanh quang mang đó là trong nháy mắt tới Hạ xuống đứng trên đài Lộ ra một cái người trung niên cùng với hai trai hai gái Bất quá kia hai trai hai gái toàn bộ đều dài hơn một đôi tiểu long rác Cái chán có long lân ở nhỏ nhẹ lói lên Tống nhân thầm kêu một tiếng xui xẻo Thật tốt đi không được sao Nhất định phải biến đổi bất ngờ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 456 hoàn chỉnh chính anh hóa long thuật mọi người không nghĩ tới Lại xét lại có 5 cái hiếm hoi quý tộc nhân ở giờ phút quan trọng này mà tới Lần này Kia danh chấp sự lão giả thằng tiếp thu long kính Vẻ mặt mỉm cười Nhân vì người nọ hắn nhận biết Chính là ở lại ở mênh mông vị diện Thuộc về long tục phân đà người quản sự ô minh trí Không giống tống nhân cho tới bây giờ không từng thấy coi như là đã qua ngoại lai khách. Được kiểm tra một chút. Ô đại nhân, gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào à trầm phong cười ha hả hỏi. Ô minh trí nhìn về phía vị này chấp sự. Lần này cũng là ngươi trực a Lão trầm. Có thể hay không lập tức mở ra đi số 58 tinh vực vị trí. Ta long tục có đại sự. Bởi vì minh mông vị diện khoảng cách số 58 gần. Có lẽ ta còn sẽ vứt một phần công lao cũng không nhất định. Còn lại chuẩn bị đi tiếp nhân. Ta ô minh trí hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Đến thời điểm bồi thường. Toàn bộ do ta dốc hết sức chịu. Ô minh trí thanh âm có chút cấp thiết. Nhìn sáng sấp tựa hồ thật rất gấp. Hơn nữa này bát cấp minh mông vị diện ngọn nguồn là 12 đại chân giới một trong trùng giới. Cũng không phải là tàng long chân giới. Bọn họ cũng không dám áp dụng bá vương điều khoản. Trước là đúng phụ trách chấp sự trầm phong nói xong. Sau đó nhìn về phía đã đứng chung một chỗ 22 người. Lần này thật sự trễ nai các ngươi hành trình tổn thất tất cả đều do hắn tới gánh vác. Đổi thành người khác. Có lẽ sẽ đem răng lớn cũng cười xuống. Nhưng giờ phút này đối mặt ô minh trí lời nói. Lại không một người phản bác. Đầu tiên, kia nguyên bản là trực đãi với tàng long chân giới thuộc hạ tứ cấp lạc hải vị diện đại diễn tiên tông 15 người Lập tức đồng loạt đi ra Phong bình hành lễ Đại diễn tiên tông chúc ta long tộc kỳ khai đắc thắng Chờ đợi ở đây không sao cả ô minh chí có chút ngoài ý muốn Nguyên lai là tứ cấp lạc biển đại diễn tiên tông nhân Được, ta nhớ ở các ngươi phần nhân tình này rồi thượng giới nghiêm trọng đây là chúng ta hẳn làm lạc hải vị diện chỗ tinh vực là đang ở số mười bảy cùng lần này khẩn cấp đi trước điều động số năm mươi tám tinh vực vị trí trinh lệch khá xa căn bản không ở trên một sợi dây còn thừa lại đã nộp tiền đặt cọc trước sau ship hàng hồi lâu năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có thể làm sao cánh tay không tướng được bắp đùi a huống chi bọn họ cũng không dám đắc tội long tục nhân Ngươi liền giờ phút này đoán cử tuyệt Nhân gia chấp sự trầm phong không cho ngươi khởi hành Ngươi cũng uổng công còn là cái đắc tội với người hậu quả Chúng ta cũng làm sơ chờ đợi đi Không kém kia mấy ngày Năm người không thể làm gì khác hơn nói Ô Minh Chí hài lòng gật đầu một cái Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tống Nhân cùng với tiểu cô nương này Tống Nhân là thầm kêu một tiếng xui xẻo Thật là ra ngoài không thấy hoàng liệt Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải long tộc nhân, hay lại là chính huy, đây mới thực sự là cưới hổ khó xuống. Ai khiêm nhượng ai liền đại biểu nhất phương nhận túng. Chớ đừng nói. Người ở bên ngoài xem ra. Bọn họ hay lại là người một nhà. Giờ phút này chấp sự trầm phong cũng có chút đắn đo khó định rồi. Dù sao đây là bọn hắn chuyện nhà. Rồi sau đó cười ha hà tiến lên. Hai vị đại nhân... Các ngươi thương lượng một cách tiến tới biện pháp đi. Dù sao này tinh vực truyền tống chẳng chỉ có thể đổi lại vị trí đi một chỗ. Các ngươi đều là long tục. Hơn nữa cũng có việc gấp. Từng cách ta đều không được chế nai a. Thông minh trầm phong tùy tiện vấy nồi cho bọn hắn chính mình. Ô minh chí có chút ngạc nhiên nhìn về phía tống nhân cùng tiểu hề. Bọn họ cũng là long tục nhân thế nào có chút xa lạ. Không bái kiến chẳng lẽ là chân giới đi ra. Tuy nói bọn họ là dừng lại ở minh mông vị diện. Thường xuyên không trở về chân giới. Nhưng một ít long tộc nhân vẫn còn có chút ấn tượng. Hơn nữa lần này long tộc phát ra mật lệnh. Để cho đến gần 58 tinh vực long tộc nhân vội vàng đi trước tiếp viện. Chuyện này với bọn họ mà nói. Chính là một cách lập công cơ hội tốt sau này nói không chừng có thể hướng lớn một chút vì diện điều động một chút dù là điều chỉnh đến thuộc về bọn họ chính mình long tộc bát cấp vì diện cũng hầu như so với cùng một đài đi biên cảnh tự đắc ở lại gì giới này các nơi cường đi nhưng không nghĩ tới trước mắt hai cái này cũng là long tộc người vì hương để kia các ngươi tống nhân bước ra một bước giờ khắc này có chút ngạnh khí tiếp tục đi lạc hải vì diện Ngươi có chuyện, bổn tòa cũng có chuyện, tiểu huynh đệ chẳng lẽ ngươi không có nhận được, ta nói, ta cũng có chuyện tống nhân một bộ nổi giận sáng vẻ, toàn thân áo quần vô phong tự động, chấn động bát phương, để cho người ta sau khi nghe tâm thần vang vọng, trong giây lát, ở hắn trên đỉnh đầu, huyễn hóa ra một con to lớn lôi điện chân long, hơn nữa đầu này lôi điện chân long là không phải một cách đầu. Ở tại bên cạnh Lại trước sau huyến hóa ra Chín giống nhau như đúc long thủ Tản ra mãng hoang như vậy khí tức Quanh quần lúc này sen lẫn mấy đạo trầm thấp Mà cổ lão vù vù âm thanh Từng cây cặp mắt cũng tản ra Lạnh giá cùng ác liệt ánh mắt Còn có một cổ để cho người ta Run sợ khí lạnh từ trong mà ra Ô minh trí ngũ người Trực tiếp đồng loạt lui về phía sau Bật thốt lên lôi long hoàng tộc huyết mạch đây là hoàn chỉnh ngũ đẳng long tộc thần thông cựu anh hóa long thuật không phải nói đã sớm không lành lặn bổn tộc nhân tối đa chỉ có thể diễn hóa ra bát tôn đầu sức chiến đấu ra chỉ tám phần mười ấy ư điều này sao có thể kia bốn người trẻ tuổi long tộc nhân giờ phút này đối mặt cổ uy áp này cùng với kia chín lôi long tiết lộ vù vù thanh âm run rẩy cả người đột nhiên chân mềm nhũn Thiếu chút nữa té ngã trên đất Ô minh trí vị này long tộc phân đà người phụ trách lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ Thuộc hạ bát cấp minh mông vị diện Long tộc phân đà người quản sự ô minh trí Mang theo đệ tử mặt cho giáp Dị tường vũ Kỳ Xuân Lâm Kim Phi Lan bái kiến đại nhân Long tộc các loài huyết mạch cấp cực kỳ nghiêm khắc Lôi long vốn là hoàng tộc huyết mạch Có thể tu luyện ngũ đẳng thần thông cờ anh hóa long thuật đã ít lại càng ít. Chớ nói chi là. Giờ phút này vị đại nhân này biểu diễn lại là hoàn chỉnh thần thông. Hết thầy đủ. Để chứng minh thân phận của hắn cao cấp liền hắn biết tư cách cũng không có. Tống nhân vốn là muốn cáo mượn oai hùm. Bởi vì ban đầu ở Kim Linh Cốc. Tiểu hề ngoài ý muốn nói phá long phu nhân là bởi vì tu luyện không lành lặng cờ đẳng thần thông long đế kinh. Mới vừa tu vi trì trệ không tiến. Mà biện pháp giải quyết chính là một giọt trong long tục hoàng tộc huyết là được. Mà huyết tiểu hề có thể, hắn cũng có thể. Cộng thêm trước đây không lâu tiểu hề cho tống nhân ngũ đẳng thần thông cờ anh hóa long thuật một mực ở sốc lòng nghiên cứu. Bây giờ tuy có hình. Nhưng chiến lực nhưng là chỉ có gấp đôi. Còn rất tốt tu luyện một đoạn thời gian mới được. Giờ phút này sở dĩ biểu diễn liền thì không muốn nhận túng hoàng tộc huyết mạch lôi long hình chiếu ngũ đẳng thần thông cửu anh hóa long thuật hắn còn không tin rồi dù sao con gái ở bên người được dựng lên một người cha nên có cao lớn dáng vẻ mà là không phải nhượng bộ nhưng không nghĩ tới bọn họ lại sau đó hủy tống nhân một trận không thoải mái ô minh trí đúng không đứng lên đi người không biết vô tội như vậy ta có thể lên đường sao tống nhân thanh âm nhàn nhạc nói ô minh trí vậy còn dám cự tuyệt dĩ nhiên chỉ là ô minh trí muốn nói lại thôi tống nhân nhíu mày một cái thế nào còn không được sao ô minh trí liền vội vàng lắc đầu không dám không dám chỉ là chẳng lẽ đại nhân không có nhận được ở số năm mươi tám tinh vực phát hiện ô truy tin tức sao ô truy vốn là cưới ở trên người hắc hoàng Rắp tiểu hoa. Làm ăn dưa quần trúc tiểu hề. Nhất thời thân thể run lên. Tống nhân cao mày. Ô truy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 457 ngũ số 18 tinh vực không sai. Chính là ô truy. Đại nhân thân là hoàng tộc nhân hẳn biết. Ô truy ngay từ lúc hơn 4 vạn năm trước liền đã chết. Nhưng Long Thi lại rơi vào trong hát động vốn cho là trải qua vạn năm sớm liền biến thành phấn vụn nhưng không nghĩ tới có người trục dơ dơ quy quy u to cơ hắn thối giữa thân thể xuất hiện ở số năm mươi tám tinh vực trôi giạt ô truy làm một cổ lão long tộc nhân năm đó tiến vào long tộc cấm địa long trùng ăn trộm tổ tiên long khí cùng long trâu lòng dạ đáng chém Mặc dù năm đó xếp chết hắn. Nhưng thi thể một mực chưa từng bắt được. Rất nhiều long tổ long châu vẫn không có tung tích. Lần này phát hiện thi thể từ lỗ đen mà ra. Long tộc bản giới hạ lệnh. Bất kỳ đến gần khu vực này long tộc nhân trước tiên phải chạy tới lần khu vực. Phòng ngừa bị người khác lấy được. Để cho long tộc lại lần nữa hổ thẹn. Đại nhân ngài thân là hoàng tộc. Hẳn nhận được tin tức nha. Trọng yếu đi nữa chuyện, tổ tiên vinh dự theo lý đặt ở vị thứ nhất, là không phải thuộc hạ bất kính, chỉ là lo lắng vạn nhất đại nhân ngài bởi vì nguyên nhân gì không có được tin tức, trở lại bổn tộc chỉ được xính liếu, huống chi nếu như có thể trước tiên bảo vệ tốt hiện trường, hoặc là lấy được long thi. Vậy đại nhân ngài vinh dự, ô minh chí cũng nhẹ giọng nói mức này rồi đoán là chân chính thẳng thắn đối đãi rồi. Ngươi không đi đi Vạn nhất ô truy long thi có rồi sơ suất gì Cha một cái Ngày ban đầu ở nơi này khu vực Chẳng phải là muốn bị chỉ trích Ta làm bản sứ phân đà người phụ trách Không có kịp thời với ngài báo cáo Đến thời điểm ngài khó chịu Nhất định sẽ tìm ta ra Nếu như ngươi đi Nơi đây lại là khoảng cách số 58 tinh vực gần đây Công lao nhất định là lớn nhất Ngài là hoàng tộc huyết mạch Ta không thể với ngài cướp công Thất bại Ta rất thảm Thành công Ngài tại nội bộ nói một chút Ta thảm hại hơn Cho nên ta muốn với ngài uống chút canh được chưa Có đi hay không Ta ngược lại nhắc nhở ngài Vô luận là chính mình tiền đồ hay lại là bổn tộc vinh dự Nên làm ta đều làm Tống nhân không nghĩ tới Long tục còn có như vậy ăn trộm tổ tiên phần mộ chuyện. Nhưng này quản ta chuyện gì? Ta lại không nhận biết cái gì đó ô truy. Mới vừa rồi ngươi không cũng nói ấy ư. Mấy vạn năm long thi. Không biết bao nhiêu long tục nhân đang ở đuổi đi nơi đó cướp công lao. Hoặc là còn lại dám đánh long thi trước người đi. Ta đi chính là lộ vùi lấp. Tống Nhân đang suy nghĩ thế nào khéo léo tránh cái vấn đề này lúc đột nhiên cánh tay bị lôi kéo. Tống Nhân vừa cúi đầu liền thấy Tiểu Hề đang nhìn mình chằm chằm. Tống Nhân tay lặng lẽ run lên. Bởi vì này một khắc Tiểu Hề. Cặp mắt tràn đầy nước mắt. Còn có một tổ cùng tuổi tác của nó không tương xứng cảm giác xa lạ. Mang ta đi Tiểu Hề thanh âm không thay đổi nhưng Tống Nhân lại chắc chắn nàng là không phải Tiểu Hề. Đại nhân, ngài ô minh trí thấy tống nhân đột nhiên không nói. Nhỏ giọng nhắc nhở. Chế nữa, bọn họ coi như ngay cả nước cũng uống không hơn. Tống nhân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chấp sự trầm phong thay đổi hàng hướng đi số 58 tinh vực. Ô minh trí nhất thời ánh mắt sáng lên. Chấp sự trầm phong cũng là áng thư một hơi thở. Có thể đạt thành nhất trí đương nhiên là tốt nhất. Được. Chờ một chút một nén nhăn. Chúng ta cách này thì đi lần nữa hoạt định kinh vực điểm truyền tống. Chấp sự trầm phong nói xong. Mau rời đi. Ô minh chí còn muốn nói gì? Lại thấy đến tống nhân tựa hồ có hơi mất hứng. Không thể làm gì khác hơn là xoay người nhìn mình bốn người đệ tử. Dặn dò mấy lời nói. ngươi đem tiểu hề thế nào ngươi rốt cuộc là ai? Tống nhân hạ thấp giọng hỏi toàn thân tàn ra khí lạnh. Rốt cuộc là lúc nào Tiểu hề gặp nói Hắn tại sao không có một chút phát hiện Nhưng giờ phút này tiểu hề nhưng là ngẩng đầu lên Đưa tay ra sờ tiểu hoa Tự lẩm bẩm Tiểu hề Cho tới bây giờ liền là không phải một người tống nhân cao mày Lời này có ý gì Nhưng giờ phút này tiểu hề cũng không nói thêm câu nào Mà là không ngừng ở trên người tiểu hoa điểm cơ hừ, Ú e. Cái gì? Đầu kia tinh thú tiểu hoa vẻ mặt hưởng thụ. Thỉnh thoảng diêu bãi thân thể. Tống nhân tâm là rơi vào thung lũng, hắn phải đi này số 58 tinh vực vị diện. Bởi vì hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tiểu hề an toàn nhưng là vị thứ nhất. Hắn được biết rõ hết thầy các thứ này. Rất nhanh. Chấp sự trầm phong sẽ thấy độ trở lại. Cũng điều chỉnh gần đây hàng tuyến. Tống Nhân nhìn tiểu hề cưới ở hắc hoàng đứng ở đứng trên đài. Rồi sau đó đi lên. Phía sau ô minh trí cùng với hắn bốn cái long tộc đệ tử. Là vẻ mặt kính sợ nhìn về phía tống nhân. Vị này nắm giữ hoàng tộc huyết mạch đại nhân tựa hồ không rất cao hứng dáng vẻ. Ngay cả ô minh trí cũng có chút trong lòng rụt rè rồi. Hồi tưởng lại mới vừa rồi. Chính mình có phải hay không là có chút chống đối đại nhân cảm giác. Hoặc hứa đại nhân biết. Không muốn đi. Nhưng mình lại đem long tộc tổ tiên vinh dự này đỉnh chuột mũ cho hắn cài nút. Để cho hắn bất đắc dĩ mới thay đổi hàng hướng đi. Nếu không bây giờ hắn thế nào một bộ muốn giết người dáng vẻ. Trời ạ tự mình ở bực này hẻo lánh vì diện đợi đến có chút sẽ không làm người xử thế rồi. Nhưng đã như vậy tên đã lắp vào cung không phát không được. Theo sáng trói ngân mang thời gian lập lòi. Long tộc đoàn người cứ như vậy biến mất ở truyền tống bên cạnh. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Mà chấp sự trầm phong là lặng lẽ truyền tống tin tức cho mình cấp trên. Số 58 khu vực phát hiện U Truy Long Thi tin tức. Mặc dù hắn không phải rất rõ, nhưng mình chỉ là một truyền cùng hỏi dò tin tức, sự tình tự có người bề trên xử lý. Đây là một cái hình bầu dục chạm xe. Theo kinh vực truyền tống bắt đầu. Tống nhân nhất thời cảm giác thân thể đột nhiên có loại thất trọng cảm giác. Không rất nhanh thì quá khôi phục lại. Ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Là một cách không nhìn thấy cuối đường hầm không gian. Lối đi hai bên. Có như có như không lãnh đảm ngân sắc không lúc này bức tường ngăn cản. Mà ở cuối. Chính là một mảnh làm người sợ hãi thâm thuế hắc ám Tống nhân có thể rõ ràng cảm nhận được. Trung quanh có đậm đà không gian ba động từ trong thấm vào mà ra. Tiếng gió vun vút là nơi đây đột có thanh âm. Có lẽ bởi vì đứng bàn duyên cớ bọn họ lại không cảm giác được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ô Minh Chí cắn môi. Cuối cùng nói. Đại nhân yên tâm. Số 58 tinh vực là khoảng cách chúng ta gần đây tinh vực. Đại khái hai ngày liền không sai biệt lắm đến. Tống nhân không để ý đến ô Minh Chí. Mà là nhìn về phía tiểu hề Giờ phút này tiểu hề biếu môi Giống vậy ngẩng đầu nhìn về phía tống nhân Thế nào cha tống nhân lập tức ngồi xổm người xuống Sờ tiểu hề gương mặt Ngươi Ngươi không sao chớ không việc gì à Tiểu hề rất tốt Cha ngươi con mắt thế nào đỏ Tiểu hề đưa tay ra lau con mắt của tống nhân Tống nhân một chút ôm lấy tiểu hề Vui vẻ cười Không việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể. Yên tâm à. Cha một mực ở bên cạnh ngươi. Sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tống nhân trái tim rốt cuộc thì để xuống. Nhưng phát sinh ở trên người tiểu hề chuyện hắn cũng phải biết rõ. Nếu như có nhân mai phục ở trên người tiểu hề. Muốn đi đoạt xá cái gì. Hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn tan tành mây khói. Thời gian liền một tí tẻo như thế trôi qua. Ai cũng không nói lời nói. Chỉ là nhìn hai bên kia ngân sắc không tưởng ngăn hưu hưu thẳng lui về phía sau. Tốc độ nhanh. Để cho người ta hoa cả mắt. Có thể so với khoác tinh cản nguyệt để hình dung. Thẳng đến hai ngày sau. Vốn là trước mặt đã hình thành thì không thay đổi cuối. Xuất hiện một cái màu bạc vòng sáng. Tất cả mọi người đều đứng dậy mà dưới chân đứng bàn là trong nháy mắt ra túc xông ra ngoài từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm năm mươi tám kim cương giới thiên yêu hoàng giới thi giới số năm mươi tám tinh vực giờ phút này ở mảnh này trong tinh vực một con dài đến trăm mét giống như nước thép đúc thành long thi yên lặng bồng bềnh trong tinh không tính mịt yên lặng làm cho người ta một loại vô tận thây lương cùng rất xưa Đây là một con màu đen thui ngũ trảo tử long, sừng rồng ấm ánh trong suốt, ánh tím lóng lánh, miếng vảy càng là lấp lóe trong bóng tối một chút điểm thần bí ánh sáng rực rỡ, như vậy một con tử long, chỉ là từ trong thị giác, liền làm cho người ta một loại thế không thể đỡ đánh vào cảm, thật là không biết, khi còn sống nên khủng bố đến mức nào. Chỉ bất quá bây giờ hắn cứ như vậy mất đi sinh khí. Vĩnh viễn yên nghỉ ở mảnh này yên tĩnh trong tinh không. Tàng long mặc dù chân giới chiếm cứ ngay ngắn một cái cái chân giới. Giống vậy. Cũng là ban đầu lần đầu tiến vào mảnh tinh không này chân giới một trong. Cũng không phải là đó là long tục thiên hạ. Mà là ở ban đầu cái kia vị diện. Long tục. Áp đảo những trùng tộc khác trên. Cái gọi là. Chư tộc đái đầu đại ca cường giả, mấy lời nói có trọng lượng, cho nên tự phong vì tàng long chân giới. thực ra, chân chính long tộc số lượng rất ít ỏi, trong đó huyết mạch tinh khiết người, vì hoàng tộc huyết mạch địa vị tối cao. sau đó chính là vương tộc, hầu tộc đời huyết mạch quá mức tới đến cuối cùng, vì khống chế nhất cấp nhị cấp tam cấp vân vân rất nhiều vì diện, một ít vương tộc. Hầu tộc huyết mạch bắt đầu nhóm lớn cùng những chủng tộc khác lấy nhau. Số lượng kịch liệt khuyết chương tăng. Giao. Chăn. Bò cạp long. Long mãng xà. Long hổ đợi đợi một vài gia tộc tên ứng vận nhi sinh. Hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Phàm là tổ tiên đã từng nắm giữ quá long huyết cũng đem mình tự xưng là long tộc. Tốt như vậy nơi khiến cho rất nhiều vị diện đều có long tộc nhân viết tích cùng trưởng khống lực. Bọn họ giống như một tấm vô hình mạng nhện Lẫn nhau truyền lại tin tức và xử lý thủ đoạn Nhưng chỗ xấu chính là Chân chính long tục tinh khiết huyết mạch không ngừng ở giảm bớt cùng hiếm hoi Bởi vì tinh khiết huyết mạch vòng chỉ có lớn như vậy Nếu như ngươi vượt qua cái vòng này đi tìm khác đắt là không phải tinh khiết long tục giao hợp Ngươi cũng sẽ không tinh khiết rồi Nhưng tóm lại cũng có một chút long tộc nhân không nghĩ được cái uy củ này len lén đi phá tư, Tìm mình thích chuyện cùng long Cho nên hoàng tộc huyết mạch trong mấy năm nay giảm nhanh dị thường nhanh chóng cũng tương tự càng cao hơn đắt Còn chân chính hoàng tộc long thi Nói thật Cho dù là còn lại mười một cái chân giới ngoài ý muốn lấy được Long tộc nhân cũng sẽ dám đi tấn công cũng cướp đoạt lại Cho nên vài vạn năm đến Tàng long chân giới nhân Đối với lưu lạc bên ngoài long thi Cơ bản tất cả đều thu hồi lại Bọn họ sẽ không để cho bất cứ người nào Một thế lực lấy được Sau đó nghiên cứu bọn họ nhược điểm Toàn bộ chân giới vì diện đều biết cách này ẩm bên trong quy củ Cũng ở đây tuân thủ Có thể tận lực không chọc kia bầy phong tử sẽ không chọc Nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời Long tục tựa hồ càng ngày càng không tinh khiết. Thậm chí phân chia mấy cái nội bộ vòng sau. Một số người bắt đầu vận dụng tâm tư. Thậm chí lấy được long huyết. Tiến hành sửa đổi đan dược. Con dối các loại. Long tục đều không quản. Sử cho bọn họ càng tứ vô kỷ đạn đứng lên. Mà hôm nay trôi lơ lửng ở 58 tinh vực nhìn này sừng sồng thân thể còn có này dù là chết đi đắt lâu uy nghiêm cũng đủ để chứng minh đây là một con tàng long chân dưới chân chính hoàng tộc huyết mạch long thi làm sao có thể long tộc nhân làm sao có thể xem nhẹ để cho vực này cấp bậc long thi lưu lạc ở bên ngoài đây hơn nữa này long thi phía trên mơ hồ nhìn hiện đầy vết thương thậm chí một ít dấu móng tay vết tích giống như long tộc chính bọn hắn đồng thủ rất nhanh tin tức liền nhanh chóng truyền tới này long thi vì hơn bốn mươi ngàn năm trước từ long tộc trốn tránh mà ra hoàng tộc huyết mạch người truy lúc ấy càng là phá vỡ tổ tiên ngủ say nơi long trùng mang đi số lớn long khí cùng long châu bị long tộc nhân đuổi giết mà chết nhưng ngoài ý muốn rơi xuống đột nhiên xuất hiện trong hắc động biến mất không thấy gì nữa Không nghĩ tới thời gian qua đi vài vạn năm sau Lại sẽ xuất hiện lần nữa Kia khởi không phải nói Trên người hắn có một cách long tộc cao nhất Tinh hoa ngưng tổ tri long châu Không riêng gì chính mình Còn có tổ tiên Nhưng là từ sau khi xuất hiện Càng ngày càng nhiều thế lực là phát hiện hắn Nhưng cũng không dám tiến lên Một mặt Bọn họ đối long tộc hay lại là kiên nghị Không chịu nổi lối trả thù này Bọn họ cũng không lớn như vậy khẩu vị Ai thứ nhất dám ăn con cua Bọn họ liền dám chen nhau lên Chuẩn bị điểm thang thang thủy nước uống Bên kia phương diện Mặc dù này là hoàng giả Long Thi không nhúc nhích Nhưng toàn bộ vây xem thế lực cũng có thể cảm giác được Tựa hồ có một loại không giống nhau ánh mắt Từ nơi này cổ Long Thi bên trên phát ra Nhìn chăm chú tất cả mọi người bọn họ lệ đang lúc này Một tôn cử đại phi điểu thần chi đột nhiên xuất hiện Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Dày một đôi màu sắc rực rỡ phượng ký Thanh hai con mắt màu bạc nhìn chăm chú Long Thi Làm cho người ta một loại cảm giác yêu dị Ngửa mặt lên trời phát ra một đảo bén nhọn phượng minh Chợt to lớn rung lên hai cánh Mang theo một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng Đưa ra móng vuốt trực tiếp đi bắt hướng Long Thi rất nhiều bị này cổ uy áp khổng lồ áp chế ăn dưa quần chúng một trận kinh ngạc một ít kiến thức sống lập tức công khai không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ dò xét lại sẽ là thiên yêu hoàng chân giới nhân vừa ra tay dĩ nhiên cũng làm vận dụng thần chi tốt khí phách ở ánh mắt của bọn họ hả làm người ta ngoài ý muốn là to lớn thần chi móng vuốt cứ như vậy bắt được long thi Cũng không có còn lại bất cứ chuyện gì phát sinh. Một màn này sợ ngây người những người khác. Giống vậy đem dò xét thần chi người điều khiển cũng ngây ngẩn. Không nên à. Để cho an toàn. Ta mới vận dụng thần chi. Sớm biết là một cổ chân chính thi thể. Ta liền trực tiếp bổ đi. Lãng phí không ta một lần thần chi sử dụng cơ hội. Nàng tâm lý vui mừng nắm long thi muốn đi. Đột nhiên ở phía trước. Một đạo kim sắc quang mang chợt tới Mang theo thế không thể đỡ khí thế Trực bức thần chi nắm long thi hai chân Kia công kích gần như phải đem chim thần chi hai chân cho chặt đứt Đến từ thiên yêu hoàng chân giới thần chi người điều khiển lập tức buông tha nặng nề long thi trực tiếp đằng không mà lên Bàng đại yêu phượng hoàng thần chi thiêu đốt hỏa diếm Đứng ở trong kinh không Dần dần Từ nơi mi tâm đi ra cả người quần áo đỏ Vóc người dịu dàng nữ tử Yên lặng nhìn đảo kim quang kia quẹo cua một cái Hóa thành một miệng to lớn đại hoàng trung Rơi vào một người đầu chọc thiếu niên đỉnh đầu Thiếu niên mi thanh mục tú Da thịt trắng nõn Vô cùng chứng trạc Một đôi mắt sống như là tinh hài như vậy Trên cổ còn treo móc hoa sô đỏ sắc Phật Châu Chắp hai tay Nhìn nữ tử Mổ thanh loan Đây là long tục chi thi Không trải qua nhân chủ nhân ra đồng ý Sẽ không sợ ngày sau tìm tới cửa đòi lấy người thiếu niên thanh âm rõ ràng có thể nghe Đến từ thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan nhất thời sỉ cười một tiếng Một cây hồng sắc lông chim xuất hiện ở sau lưng Mộ thanh loan nhẹ nhàng ngồi lên Gác chéo chân Ta tưởng là ai Nguyên lai là đến từ kim cương giới thật tội tiểu hòa thượng Ngươi chừng nào thì lòng tốt vì long tộc nhân suy tính. Còn không bằng nói. Chờ kéo dài thời gian để cho nhà mình đại nhân tới đây. Mộ Thanh Loan. Vật này coi như tiểu tăng không ra tay. Tự có nhân ngăn lại ngươi. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Ngươi sẽ ăn quá no. Đến từ 12 đại chân giới 100 kim cương giới thật tụ thanh âm bình tĩnh như cũ nói. Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nhìn về phía tinh vực bên kia Nơi đó Chẳng biết lúc nào Xuất hiện ba cái màu đỏ tím quan tài Ở ánh mắt của nàng hạ Trung gian nắp quan tài tử nhẹ nhàng rời đi Đi ra một cái sắc mặt tái nhợt Giống như mới từ trong mổ bò ra ngoài thanh niên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 459 năm Giới tranh đoạt thanh niên môi là một cổ yêu diễm hồng sắc trên mặt còn có một tầng tầng màu đen đường vân hắn liếm môi một cái sau đó nhìn hướng chân tụi cùng mộ thanh loan không nghĩ tới một thức tình lại hai vị đều đã đến thiếu niên cuối cùng nhìn về phía long thi hai mắt một trận phát quang nếu có thể đem nó luyện thành thi khôi lời nói a di đà phật phổ khương đã lâu không gặp ngươi tựa hồ mạnh hơn rất nhiều lần trước thi giới phân biệt đã có mười năm đi chân tuổi nói đến từ mười hai chân giới một trong thi giới phổ khương thản nhiên nhìn liếc mắt chân tuổi không nói một câu ngược lại nhìn về phía mộ thanh loan lộ ra một tia cười tà thanh loan muội muội vài năm không thấy càng đẹp ra ngươi này tôn thần chi số lần còn chưa dùng hết a ta còn tưởng rằng nó đã sớm cáo biệt ngươi đây Coi như cáo biệt. Mộ thanh loan hắn còn có hai tôn thần chi. Đủ để. Ngược lại là phổ khương huyên. Xem ra đem tam thi chi thuật luyện hóa càng phát ra thuần thuộc. Kia hai cái quan tài. Từng cái cũng để cho ta có chút lòng rung động. Ngươi sẽ không sợ một ngày nào đó mang đến cắn trả lại một đạo cởi mở thanh âm ở tinh bầu trời vang lên. Thương thương thương thương thương thương vô số phi kiếm giống như dòng lũ tự tin không mà ra. Kiếm quang vần quanh. truyền tới tranh minh tiếng. ầm một cách màu trắng tuyệt thế tiên kiếm tử kiếm vũ trung lao ra. Hóa thành vạn trưởng kiếm mang. Đại khí bàng bạc. Vô cùng sắc bén. Xa xa thật sự vây xem người trực tiếp cảm giác một cổ ác liệt quang mang không ngừng kích thích chính mình mặt. Lập tức thi triển linh lực bảo vệ toàn thân. Thật là bá đạo kiếm ý. Tiên kiếm trên. Một tên nhẹ nhàng tóc xài thiếu niên đứng ở trên đó Anh tư bộc phát Mặt bạch Khí lực thon dài mà tráng kiện Vừa nhìn xuống liền làm cho người ta cảm thấy nhân trung chi long cảm giác Còn có một cổ đậm đà khí bá đạo Cùng sắc bén kia kiếm ý xung hợp vào một chỗ Thế không thể đỡ Để cho người ta không dám khinh thường Sớm ít ngày liền nghe nghe thấy bạch hổ chân giới Lý Mục Chi ở số 54 tinh vượt qua lại Chấp hành nhiệm vụ Suy nghĩ ngươi nên trở lại Không nghĩ tới ngược lại là ở chúng ta sau lưng mấy người rồi Đến từ thi giới phổ khương thanh âm âm nhô đạo Để cho người ta nghe ngóng Giống như nhai xương va chạm cảm giác khó chịu Trên thực tế Đúng như Lý Mục Chi nói Thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan Ngoại trừ thiên phú cao siêu ngoại Còn là một gã đế văn tác ra Trước sau đi ra ba vị hình người thần chi Được các giới nhìn chăm chú Hơn nữa này tam tôn thần chi số lần cũng không dùng xong Thậm chí còn lại hai vị Rất ít ở trước mặt người ngoài biểu diễn Tràn đầy thần bí Giờ phút này ngoại giới rất nhiều ăn dưa quần chúng toàn bộ đều tránh ra Xem ra lần này bọn họ ngay cả nước thủy cũng uống không hơn. Thời gian ngắn ngủi. 12 đại chân giới thi giới phổ khương. Kim cương giới chân tụi. Thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan cùng với bạch hổ chân giới lý mục chi. Những thứ này. Đều là các giới bây giờ nổi danh nhất thiếu niên kiệt xuất. Thậm chí đồng dùng thủ đoạn. Muốn vượt qua xa một ít người thế hệ trước. Bọn họ đều là bị các giới cấp cho kỳ vọng rất lớn thiếu niên thiên tài một trong mà long tộc còn chưa tới. Ngang sau một khắc, một đạo tiếng sồng ngâm đột nhiên vang lên. Người sở hữu vừa quay đầu lại, liền thấy được ba đạo long ảnh cấp tốc đến gần, gần như trong chớp mắt đó là chạy tới nơi đây. Cầm đầu là một cái dài sừng rồng thiếu niên, người mặt thanh y bên cạnh chính là hai cái lão giả. Long tộc vương tộc huyết mạch người Thanh trí nhóm đầu tiên đến gần số 58 kinh vực long tộc nhân rốt cuộc thì chạy tới. Mười hai đại chân giới. Thời gian ngắn ngủi liền tề tựu đến ngũ đại chân giới. Đủ có thể thấy, đầu này hơn 4 vạn năm trước long thi có lớn giường nào sức hấp dẫn. Tên là Thanh trí thiếu niên nhìn còn lại tứ giới nhân mắt long long. Đột nhiên cười. Không nghĩ tới tộc ta chuyện nhà mình Ngược lại là đem các ngươi đi trước hút đưa tới Cảm tạ chư vị giúp ta long tục trông chừng long thi Ta thanh chỉ đại biểu long tục ở chỗ này đi trước đã cảm ơn Sau này có thời gian tới ta tàng long chân giới Chúng ta tái hào hào tâm sự Thanh chỉ nói xong Hướng về phía bên người hai cái lão giả nhẹ khẽ gật đầu báo cho biết một chút Hai gã long tục lão giả lúc đó sầm chân mà ra Một tấm to lớn trên mạng Hiện đầy đủ loại tiểu linh đăng Phù văn thời gian lập lòi Trực tiếp hướng long thi phủ tới Mấy người còn lại nhất thời cười Ai cũng không biết năm đó cái này kêu truy long tục hoàng tục huyết mạch Từ long trùng trung mang đi bao nhiêu long khí Bao nhiêu viên long trầu Chỉ phải lấy được Trả lại long thi là được Còn lại Khá khá mộ thanh loan thao túng thần chi Dẫn đầu xuất thù Trực tiếp hướng Long đầu đi. Long châu hẳn ở nơi nào. Ngay sau đó. Đến từ thi giới phổ khương đồng thủ. Càng thêm cổ lão Long khí đối với hắn tam thi luyện hóa có cực kỳ tác dụng phụ trợ. Hy vọng những Long khí đó vẫn còn ở đi. Kim cương giới chân tù cũng di chuyển. Những Long khí đó. Đối với hắn tu luyện bát bộ thiên Long càng là trọng yếu nhất. Dĩ vãng hướng Long tục một mực yêu cầu không phải. Bây giờ Chỉ có thể tự lấy Mà đến từ bạch hổ chân giới lý mục chi Chính tha túng ngàn vạn kiếm vũ chuẩn bị hành động lúc Đột nhiên dịp thời thắng lại bước chân Mới vừa rồi không biết là có hay không là hoa mắt hắn tựa hồ nhìn thấy đầu kia long thi mí mắt nhẹ nhàng giật giật Các ngươi dám thanh chỉ nổi giận gầm lên một tiếng Chân giới hóa thành một đầu thanh long liền nhào tới Hai cái long tộc lão giả cũng vậy Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích ầm ầm đụng nhau, từng luồng phù văn lói lên, từng đạo trật tự thần liên du động, kim sắc tiếng chung để cho người ta linh hồn linh hồn cũng không nhìn được muốn đi vào trầm luôn. Nóng bỏng ngọn lửa gần như muốn thiêu hủy tinh không, hai cụ quan tài sông ngang đánh thẳng, tản ra kinh khủng tu vi, tiếng rồng ngâm chung, móng nhọn xé sách tầng tầng tinh không, làm. Lại một âm thanh trung vang, tuyên truyền giác ngộ, kỳ âm liên tục, xa mà mát lạnh, đạo ba như rung động, nhanh chóng khuyết tán, để cho xa xa mọi người vây xem miệng phun máu tươi, không ngừng lùi lại. Đám người tuổi trẻ này quá mức kinh khủng, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy đến từ ngọn nguồn chân giới nhân động thủ, chúng ta hay là ở hướng xa xa lui một chút đi. Những thứ này chỉ là các giới quân tiên phong Người phía sau còn đang không ngừng chạy tới Trung Đến thời điểm Nơi này nhất định sẽ trở thành một tràng khó có thể tưởng tượng từ đại chiến trường Bọn họ muốn là không phải Long Thi Mà là Long Thi bên trong Long Khí cùng Long Châu Thậm chí Là một trận các giới trẻ tuổi âm thầm lại lần nữa vì đấu Bốn người không ngừng với nhau đánh đến cũng không muốn đối phương trước lấy được long châu kềm chế lẫn nhau quyền cước gia tăng cương mãnh ngang ngược đều là biểu diễn một loại duy ngã độc tôn thế thật va chạm không có một chút hoa tiếu cùng giả tạo thậm chí lẫn nhau đối oanh lúc này cường đại công kích giống như một vòng sáng trói thái dương nổ tung quang vũ vô số đánh vào thập phương mọi người thấy kinh hãi Đến từ kim cương giới chân tuệ nhục thân ố vàng Có lãnh đảm kim sắc quang mang lưu chuyển Một loại khí tức kinh khủng đang tràn ngập Đến từ thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan Cùng phượng hoàng thần chi hợp hai thành một Trong lúc xuất thủ đều là cực kỳ khủng bố ngọn lửa Đến từ thi giới phổ khương thao túng hai vị quan tài Đến bây giờ trong quan tài cái gì cũng chưa từng đi ra Nhưng khí tức âm lãnh để cho những người còn lại không dám cùng chi tiết xúc gần rũi. Đến từ tàng long chân giới thanh trí cùng ngoài ra hai cái lão giả. Hóa thân tam cái cử long. Đi ngăn trở bọn họ cướp đoạt. Trên không trung Kiếm vũ hưu hưu hưu mà động. Đứng ở màu trắng tiên kiếm bên trên. Đến từ bạch hổ chân giới lý mục chi. Cũng không gia nhập trong đó. Chỉ là cao mày nhìn kia long thi. Bởi vì hắn mới vừa rồi xác định, Long Thi mí mắt, lại nhẹ nhàng giật giật. Hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Còn sống đây là một cái cuộc không thể nào đâu đang lúc này. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía đám người phía sau. Nơi đó. Không gian một trận ngọa người. Ngay sau đó. Thất đạo nhân ảnh đó là cất bước mà ra. Xem ra long tộc hậu viên chạy tới đây từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi ba chương bốn trăm sáu mươi long thi thi biến tống nhân mang theo tiểu hề cùng ô minh trí đợi năm tên long tộc nhân từ nửa đường tiết điểm nhảy nhảy ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được rầm rạp chằng chịt đám người trung ương năm màu trong ánh sáng chiến đấu cùng với phía trên giống như kiếm tiên lý mục chi đất dừng lại cái này thì khai chiến xem ra bọn họ hay lại là tới hơi chậm một chút đến Đại nhân. Đó là ta long tục vương tục thiếu niên thanh trĩ. Còn lại hai cái tựa hồ là hai vị trưởng lão. Về phần cái kia thao túng thần chi. Tựa hồ là thiên yêu hoàng chân giới mộ thanh loan. Cái kia cũng có thần bí quan tài. Hẳn là thi giới phổ khương. Treo phật châu vì kim cương giới chân tụ tiểu hòa thượng. Trên bầu trời thao túng phản kiếm. Là bạch hổ chân giới lý mục chi. Đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi lên hỗ trợ sao ô minh chí nhìn một cái chiến trường. Lập tức cho Tống Nhân nói ra trong đó đủ loại quan hệ tới. Chớ nhìn hắn là trùng giới thuộc hạ bát cấp minh mông vị diện một cái phân đà người phụ trách. Nhưng là. Vì lên trước cùng nắm chặt cơ hội. Hắn đối đủ loại xuất sắc người cùng vật đều có đầy đủ giải đều là mấy năm này các giới nổi danh nhất cùng hàng đầu nhân vật a ô minh chí lại lần nữa bổ sung nói tống nhân không nói gì nữa mà là trước nhìn một cái kia to lớn u hắc long thi lại đưa mắt dừng lại trong tinh không vạn kiếm hồng lưu trung hướng nơi đây nhìn sang bạc hổ chân giới lý mục chi lại là một tên tu luyện bá đạo kiếm ý nhân nhìn dáng dấp Có thể cùng mình thần chi lão kiếm thần Lý Thuần Cương có liều mạng. Hơn nữa nhớ không lầm lời nói. Ban đầu ở thiên linh bộ. Tham gia mặt thừa đính hôn nghi thức lúc. Ở cái kia trong bí cảnh. Thấy hộ tục lão già. Lão già kia thật sự thủ hộ bộ xương khu. Chính là ban đầu tiểu hề vì hôn phu. Bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì. Trước thời hạn chết liều. Hắn lưu một cái tia chấp niệm một mực bảo vệ. Cuối cùng đem hổ nguyên nhất thành cho mình. Giúp hắn đột phá một cảnh giới. Còn thừa lại chín thành toàn bộ đều cho tiểu hề. Sau đó tiểu hề trong thời gian 3 năm lại đang thương thần tộc bên trong cung điện dưới lòng đất. Cùng đầu kia mặc Ngọc Kỳ lân tại một cách đột phá tu luyện. Cho nên. Bây giờ tiểu hề cảnh giới. Tống nhân là không nhìn ra. Cũng chưa từng hỏi. Dĩ nhiên. Những thứ này là tán gấu. Ý là. Tiểu hề hẳn mấy vạn năm trước, coi như là cùng bạc hổ chân giới có thông gia. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thao túng phượng hoàng thần chi mộ thanh loan. Kia từng đạo công dịch, gì thường sắc bén. Còn có kim cương giới chân tuổi thi giới phổ khương từng cái cũng anh tư bộc phát, thế không thể đỡ. Chân giới người trẻ tuổi cũng ưu tú như vậy sao cuối cùng hắn nhìn về phía tiểu hề. Nhưng giờ phút này tiểu hề cùng thường ngày Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn phía xa chiến trường Chỉ là ở quét qua đầu kia ô long lúc Trong đôi mắt có một loại khó chịu cùng cô đơn Tống nhân nhất thời đắn đo khó định rồi Không biết đạo tàng ở tiểu hề trong thân thể cái thân ảnh kia lại làm tính toán gì Ngươi để cho ta tới Ta mang theo tiểu hề tới Ngươi lại không hiện thân Đại nhân ở một bên ô minh trí nhắc nhở dù sao tống nhân thân là hoàng tộc huyết mạch hắn phải nghe theo hắn mệnh lệnh nếu không thì là đại bất chính cho dù là giờ khắc này ở bên trong sân chiến đấu thanh trí cũng vậy vương tộc cùng hoàng tộc huyết mạch căn bản là một cách trên trời một chỗ bên trên tống nhân bất kể có thể nói nếu như là không phải trên người tiểu hề ra khuyết điểm hắn mới sẽ không tới nơi này quản này chuyện hư hỏng Người đi đi tống nhân nói. Ô minh chí cùng với sau lưng bốn tên để tử sưởng sốt một chút. Ngày thân là hoàng tộc huyết mạch. Thực lực cường hãn. Thần thông nghĩ đến càng là không đếm xuể. Lúc này là ngày hẳn mang theo chúng ta xông vào. Đại sát tứ phương. Cho ta long tộc lập uy a. Vì sao kêu ta đi chẳng lẽ vì đại nhân này là nghĩ chỉ điểm ta lúc này. Hẳn là tối muôn người chú ý. Trước mắt tham dự bảo trì ta long tộc long thi chỉ có vương giả huyết mạch thanh trí cùng hai vị trưởng lão. Về phần mình, huyết mạch tôi, cái gì cũng không tính được. Nhưng là giờ phút này nếu vọt vào, cho dù là hóa giải trong đó, ngày sau ở long tộc đại bản doanh nơi đó cũng sẽ đạt được giải thưởng lớn. Đây chẳng phải là trước mình muốn tới lấy được hiệu quả ạ. Nếu như là đại nhân dẫn sắc chúng ta, chính mình quang mang chỉ có thể che giấu ở dưới hắn, không người nhớ Mà đại nhân đợi ở chỗ này, suốt kỳ bất ý, có lẽ là có cái gì khác ý tưởng Hơn nữa còn lại đến gần này địa vị diện nhân còn không có chạy tới Sau khi suy nghĩ cẩn thận ô minh trí nhất thời sắc mặt mừng rỡ Lập tức hướng cống nhân thi lễ Đa tạ đại nhân cất nhắc Thuộc hạ cách này thì đi ô minh trí nói xong Hướng về phía bốn người đệ tử truyền đạt mệnh lệnh, trực tiếp hóa vì bản thể đi trước trở trận, lại, là hai móng dao long. Theo lại bốn đạo tiếng sồng ngâm vang lên, rồi sau đó gia nhập chiến trường. Đang ở gian khổ đối chiến thanh trí đám ba người sắc mặt mừng rỡ, mà ô minh trí càng là hét lớn một tiếng. Minh mông vị diện ô minh trí mang theo đệ tử tới giúp ta long tục nhìn ô minh trí bốn người rời đi tống nhân xứng sờ ta sao chỉ điểm ngươi ta chỉ là không muốn để ý tới các ngươi này đương tử chuyện mà thôi trên chiến trường chiến đấu càng thêm kịch liệt long tục đã có phổ cận cứu viện lực lượng chạy đến kéo dài nữa người vừa tới càng ngày sẽ càng nhiều cuộc diện cũng càng ngày sẽ càng hỗn loạn huống chi lý mục chi không biết tại sao duyên cớ một mực không tham dự Chẳng lẽ muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ dình sau bất kể lấy đồ quan trọng hơn Mộ thanh loan Phủ Khương cùng với chân tuổi Ở ngắn ngủi đối kháng sau khi tách ra Lại ăn ý không có lại kiềm chế lấn nhau Mà là đồng loạt hướng long thủ vị trí đi Mà dám thanh trí nổi giận gầm lên một tiếng Liền vội vàng đi ngăn trở Chính mình nếu là long tộc nhóm đầu tiên chạy tới Nếu để cho bọn họ bị thương long thi hoặc là lấy đi rồi thứ gì. Đến thời điểm chính mình liền không phải thứ nhất nhóm thủ hộ long thi công thần. Mà là tội nhân. To lớn thần chi móng nhọn sắp trục vào long đầu lâu. Hai cụ quan tài có trường mãn thật dài đen nhánh móng tay quấn quanh mà ra. To lớn chung đồng gào thét tới. Nhưng ngay khi bọn họ sắp phá vỡ long đầu lâu một khắc. Vốn là bị coi là chiến lợi phẩm chết không biết bao nhiêu vạn năm ô long. đột nhiên mở mắt ra. đây là một đôi như thế nào con mắt a. đen nhánh thâm thúy tính mịt mà lạnh giá. một cổ mang theo thối giữa tính khí lãng đột nhiên từ cặp mắt phun trào mà ra. mang theo đinh tai nhức ấp âm thanh. trực tiếp đem tới mấy người tất cả đều đánh bay ra ngoài. liền với mảnh tinh không này tựa hồ cũng ở tầng tầng cuốn ngược. Quá mức trí cương mới mấy người bởi vì chiến đấu kịch liệt. Khiến cho một ít không gian không yên mà xé sách. Giờ phút này càng bị hoàn toàn quyển động. Tạo thành giống như mặt hồ dung đồng sóng. Mọi người tất cả đều đồng loạt dên lên một tiếng cổ họng ngòn ngọt, lập tức phân tán. Mà đầu kia vốn là không nhúc nhích trăm mét long thi, giờ phút này lại chậm rãi động. Tất cả mọi người cũng cả kinh Làm sao có thể còn sống chân tội mặt liền biến sắc. Trong cơ thể ngút trời linh lực bảo dũng Nhất thời ở sau thân thể hắn ngưng tổ thành đạt tới ngàn trưởng bàng đại Phật đà hư ảnh. Mộ thanh loan điều khiển phượng hoàng thần chi huy động phe cánh, phòng bị nhìn về phía cử long. Phổ khương trực tiếp lấy hai cái quan tài che trước mặt mình có màu đen xích sắc phù văn ngưng tổ mà vần quanh. Mà thanh trí một nhóm mấy người cũng là ngây ngẩn, cũng không có quá nhiều kinh hỉ mà là không dám tiến lên. Này là mấy vạn năm tổ tiên Long Thi nhìn sáng sắp tựa hồ cùng Long Tộc có bất đồng khí tức. Rất nhanh, thanh trí tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, lui lại mau. Hắn đã là không phải ban đầu truy, mà là trải qua vạn năm, ra đời một cái khác ý thức. Là thi biến ngang một đảo khó mà muốn tượng long tiếng gào đột nhiên tự ô long trong miệng mà ra. Chấn động tứ phương. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 23 chương 461 người này là ai vốn là tính mịt. Bị thế lực khắp nơi thật sự tranh đoạt long thi. Ở người sở hữu ngoài ý muốn dưới ánh mắt. Lại lại lần nữa sống đi qua. Hắn thân hình khổng lồ quấn quanh giấy rua. To lớn đại đầu đầu lâu tràn đầy lạnh giá cùng vô tình. Nhìn chăm chú chung quanh mộ thanh loan mấy người. Bỗng nhiên, hắn động. Ánh mắt lạnh lùng, khí tức cường đại vô cùng thứ nhất đó là phong tỏa lại mộ thanh loan phượng hoàng thần chi. Mộ thanh loan kinh hãi, lập tức điều khiển thần chi xoay người bỏ chạy. Nhưng truy quá nhanh. thân như nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt phá vỡ trường không. Trực tiếp xuất hiện ở thần chi bên người. Phanh thần chi cùng long trào đụng nhau. Gần như thô bảo. Mỗi người bay ngược. Thần quang nổ tung. Sáng mờ dâng trào. Như một mảnh lôi đình nổ ầm Ở trong hư không tuôn ra vô cùng rực rỡ tươi đẹp quang mang. Cường đại thần chi trực tiếp quay ngược lại đi. Khạc dòng máu vàng. Thần chi hai cái móng vuốt cũng vào giờ khắc này đứt gãy đi. Mà mượn lực bắn ngược. Mộ thanh loan lại không còn chút nào nữa cất giữ, Lập tức nhân cơ hội mà chạy Ngắn ngủi giao phong Đủ để nhìn ra Vị này lại lần nữa sống lại long thi mạnh mẽ bao nhiêu Coi như muốn cướp đoạt long Châu Cũng là không phải lúc này Mộ thanh loan trốn Mà to lớn hắt long vòng vo đầu Lại đưa mắt nhìn chăm chú về phía kim cương giới chân tuổi Cùng với phía sau hắn kim sắc Phật đà thư ảnh Chân tội sắc mặt kinh hãi. Tinh mắt long thi gần như thuấn si tới. Lập tức niệm lên Phật kinh. Rồi sau đó một trưởng đánh ra. Sau lưng Phật đà làm giống vậy động tác đưa ra kim sắc lòng bàn tay. To lớn kim trưởng phảng phất đang cháy. bộc phát ra vô tận sáng mờ. Như từng luồng thần diếm đang nhảy nhót. Còn có mật mật ma ma Phật trải qua ở phía trên lưu truyền tựa hồ có vô số và vẫn còn niệm kinh hoành đại trang trọng ầm giữa hai người trong nháy mắt đánh nhau tóe ra hoàng trung đại lữ như vậy thanh âm chấn động thiên địa liền với xa xa một ít tinh cầu trực tiếp cho nổ bể ra tới mọi người vây xem môn ở cổ khí lãng này hạ trực tiếp khạc huyết một số người hạm thuyền càng là trực tiếp biến thành phấn vụn tống nhân chính là trước tiên tre ở tiểu hề Không có sao chứ Tống Nhân bận rộn hỏi Mà giờ khắc này Tiểu Hề đột nhiên đưa tay đẩy ra Tống Nhân Cặp mắt đỏ lên nhìn đầu kia hắc long Ô đại ca Tống Nhân sắc mặt nhất thời biến đổi Ngươi rốt cuộc đi ra Ta đáp ứng ngươi chuyện làm được Mời lập tức rời đi thân thể nàng Nhưng Tiểu Hề lại phảng phất cái gì cũng không nghe được một dạng thẳng hướng hắc long Cứ như vậy vong tình lại gần đi lên Mà thời gian ngắn ngủi. Chân tụi đã cùng long thi giao thủ hơn 30 lần. Xa xa cao hơn mộ thanh loan. Ngược lại là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là giữ vững. Giờ phút này chân tụi cả người phát quang. Khí tức dâng trào. Phù văn như là biển đang sôi trào. mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Nhưng lại có thể nhìn ra. Đã hết sạch sức lực rồi. Chân tụi trong tay sách trên cổ trước Phật Châu, phía trên hiện đầy vết nứt. Hắn miệng to thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Phổ Khương. Chẳng biết lúc nào, cái này thi giới thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa, đã sớm trốn rời khỏi nơi này. Liền với bầu trời Lý Mục Chi cũng thật nhanh kéo dài khoảng cách, tất cả đều để cho một mình hắn hấp dẫn công kích. A Di Đà Phật, ta có thể cảm nhận được Tiền bối đã là không phải trước tiền bối. đã từ. Cần gì phải lại còn để lại thế gian. Dựa vào chấp niệm còn sống đâu rồi. Nếu như trước bản thể biết. Không biết có nhiều đau lòng chân tụi nói xong. Một cổ kim sắc Phật quang trong nháy mắt từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Bao phủ toàn thân. Rồi sau đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu rút lui. Mộ Thanh Loan, Phủ Khương cùng chân tuổi tất cả đều bại trận chạy trốn Cùng như vậy mấy vạn năm trước đã qua đời Lại lần nữa từ thi thể sinh ra linh trí chân long đối chiến Bọn họ vốn là rơi xuống kém cỏi, Không có gì thật là mất mặt Huống chi Bọn họ đều là đến gần nơi đây dò đường thạch Chân chính các tộc lực lượng đang nhanh chóng đến gần nơi đây Bọn họ rút lui chỉ là cách xa nơi đây chiến trường mà thôi Mà lúc này đây, Hắc Long truy cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là đưa mắt trành hướng bốn phía vây xem người. Mọi người vây xem ở ngắn ngủi sưởng sờ sau, lập tức thép chói tai bắt đầu rút lui. Hắc Long là nổi giận gầm lên một tiếng. Âm âm nổ ầm, Giống như là tiếng sấm như vậy. Điếc màng nhĩ người đau nhất. Toàn thân tản ra một cổ băng lãnh như hoàng tuyền tính mịt khí. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Một ít gom góp gần hơn ngàn người trực tiếp ngốc tại chỗ. Trên mặt vẻ hoảng sợ hoàn toàn đông đặc. Rồi sau đó chia năm xẻ bảy. Long tộc tam đẳng thần thông chiêu hồn. Mau nguyên lai khu vực. Này đã không phải chúng ta thật sự có thể tham dự rồi. Yên tĩnh chờ trong tộc trưởng bối đến thanh trí lập tức hướng ô minh chí đám người truyền đạt mệnh lệnh. Rồi sau đó lại lần nữa xa ly phong khu vực đó là cái gì ngay tại người sở hữu thét lên chen lấn chạy trốn lúc một cái cô bé nho nhỏ bóng người đi lên hư không cứ như vậy hướng về kia cổ nhiếp hồn sóng âm trong vòng đi tống nhân kinh hãi đáng chết kẻ ký sinh có thể hay không chớ làm tổn thương kiểu hề ngươi rốt cuộc muốn làm gì tống nhân nhưng là tận mắt thấy mới vừa rồi những ngưng người kia chết như thế nào Thần chi rụt lệ thần chi thần chiến thần chi lý thuần cương thần chi ngoan nhân đại đế tống nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay thật nhanh ghét ấm. Rồi sau đó trực tiếp thân thể hóa thành bốn bộ phân. Bốn tôn to lớn thần chi cứ như vậy từ bí cảnh trung rầm rầm nhưng đi ra. Rồi sau đó nhảy đến trong tinh không. Bốn tôn thần chi đồng loạt hai tay ghét ấm. Từng đảo hoàn toàn do bốn tôn thần chi thật sự ngưng ra chật tự chi liên tạo thành to lớn màn hào quang Bao phủ một mảng lớn tinh vực Mà tiểu hề chính ở trung ương vị trí Hắc Long thật sự thi triển thần thông sóng âm lại không có xuyên thấu trong đó Mà là bị đi vòng vèo rời đi Sử nơi rất xa trốn chết những người đó tiếng kêu rên liên hồi Đây là Tống Nhân có rất nhiều thần chi sau tự đi sinh ra một loại liên hệ thần thông coi như là tự mình khai sáng. Hắn che ở tiểu hề. Hoặc có lẽ là... Để cho thân ở tiểu hề bên trong thân thể người kia kẻ ký sinh vội vàng làm xong ngươi chuyện. Đem tiểu hề trả lại cho ta. Mà kinh vực bầu trời Lý Mục Chi vẻ mặt khiếp sợ. Hắn là tận mắt thấy Tống Nhân triệu hoán thần chi. Dù sao từ ban đầu vừa ra tới... Hắn cứ nhìn, còn lại long tục tham dự trong đó, mà hắn là thờ ơ không động lòng. Bốn tôn thần chi, làm sao có thể? Lúc trước tại sao chưa từng nghe qua các cái vị diện có này nhân vật số má? Mộ thanh loan nắm giữ tam tôn thần chi, bị vô số nhân dẫn vì truyền kỳ, Ở 12 đại chân giới đều có danh nhân vật, nhưng bốn tôn hoặc là đi lên thần chi người có. Chỉ có mấy cái nhân vật thế hệ trước. Tại sao từng nghe qua từng có hắn cùng khiếp sợ còn có thanh trí cùng với ô minh trí đám người. Bọn họ cũng không nghĩ. Tới. Vị này long tục hoàng tục huyết mạch người. Lại là một cái cường hắn như thế. Thần chi nắm giữ bốn tôn. Này căn bản là yêu nghiệt a. Mà hắc long là tựa hồ bị chọc giận một dạng giống giận trực tiếp hướng bốn tôn thần chi nhào tới. Tiểu hề thân ở bốn tôn thần chi phòng vệ trung tâm. liền nhìn như vậy hắc Long. Dừng bước lại. Một đảo ý niệm chậm rãi truyền ra. Ô đại ca xích ngay tại hắc Long cử trào tản ra kinh khủng uy năng sắp xé sách tầng này phòng vệ lúc. Cái kia thế không thể đỡ thân thể nhất thời run lên. Rồi sau đó cứ như vậy miễn cưỡng ngừng lại. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện gì mà Hắc Long liền nhìn như vậy chật tự chi che bên trong tiểu hề vốn là lạnh giá đồng tử một trận kịch liệt sải rùa do hỗn độn dần dần trở nên rõ ràng nhưng lại chuyển hóa thành hỗn độn lại đổ có thủ đồng Ô đại ca là ta à. chúc ta thành công Long khí cùng Long Châu bảo vệ tiểu hề điện hạ ngươi có hỏi không? ta đây liền đem ngươi long hồn trở về vị trí cũ lớn mật nhiệt trứng, lại dám ở ta long tộc thể nội ghi sinh, thật là tìm chết liền sau đó một khắc, một đạo u uùng thanh âm trực tiếp vang dội vùng vũ trụ này, thanh chỉ đám người sắc mặt nhất thời vui mừng, mà khắc long đồng tử lại lần nữa biến thành ô OH hắc băng lạnh, nghiêng đầu liền chạy.